Mỗi ngày có thể nghe thế loại thanh âm, cũng không để ở trong lòng. Lâm Dung Dung không ra nhiệm vụ cũng liền lưu tại nàng nơi này, nhưng thật ra gì một tiếng, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao. Chiến cơ làm gì đi? Biên trưởng Hy đứng lên về phía trước đi rồi hai bước. Một trận bạch màu lam giao nhau chiến cơ ở nơi xa từ từ lên không, xoay quanh điều chỉnh một chút liền hướng phía trước phương phi đi. Cái kia phương hướng, quả nhiên. Nàng nhảy lên xe tải.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 lần này sức lực cùng tốc độ nhưng đều mạnh hơn nhiều trương dục văn đặng đặng đặng liên tiếp lui vài bước biên trưởng hy ra tới lại một chân đá phiên hắn tay vừa lật một cái đèn tin chiếu sáng quang đánh vào trên mặt hắn nàng đạp hắn ngực ghét bỏ mà nói ngươi là ai nay phó tôn vinh phòng chừng cha mẹ ngươi đều nhận không ra trả ta bạn trai ta điên rồi không thành tìm ngươi như vậy cái đầu heo trương dục văn lại thẹn lại bực khí đều xuyên không thuận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 nhất thời nhìn không ra là cái cái gì. Trương Dục Văn bị đến bởi vạn, tức khắc cái gì cũng mặc kệ, sắc mặt một nanh, thủ đoạn vừa chuyển thế nhưng từ biên trưởng hy trong tay chuyển ra tới, cầm kia đổ vật vào đầu nện xuống đi. Muốn nói Trương Dục Văn cũng là luyện qua, tuy nói là chút khoa chân múa tay, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào. Biên trưởng hy nhất thời không hạ lực lượng lớn nhất đã bị hắn xảo kính tởi khai đi, không biết trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì cũng không dám đón đánh.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 Đã bị điện lưu liên tục tính tập kích toàn thân, kịch liệt run rẩy lên, bùm bùm một trận vang, trong không khí phiêu ra nhàn nhạt nướng mùi khét. Biên trưởng hi buông lòng tay, trương Dục văn liền thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, mắt vai miệng nghiêng, quả thực là bạo xấu vô cùng. Bên cạnh thấy như vậy một màn người đều ngây người. trương bất bạch giản lược lậu lều chạy chạy ra, biên tiểu thư, người này. Người này mang theo vũ khí bụng dạ khó lường, là muốn tới chỗ đánh cướp cũng nói không chừng.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 Mơ hồ nhìn thấy ngưu đàn đấu đá lung tung, một người kêu chạy mau chạy mau. Nàng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có gì bắt quái tâm tư, theo quân nhân đi đến sơn giã biên đắp doanh chướng đôi biên. Cảm tạ an 5551411 chương phấn hưng phiếu. Cảm tạ hoán nẹ nèo một chương phấn hưng phiếu. Cảm tạ long thiệu lờ lờ một bữa bình an. Cái này cảm tạ có điểm đã muộn, các bạn mỗi một cái duy trì đều là ta động lực, cảm ơn. mươi 88 thiết cục.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 Nàng trong lòng thở dài, bắt đầu trị liệu, bất quá lao bộ dáng sẽ không đem người cứu đến tung tăng ngày nhót, chỉ là hơi chút không chế được, nhất thời nửa khắc không chết được là được, dư lại như vậy nhiều mục hệ cùng nhân viên y tế tổng có thể có biện pháp. Lại là liên tiếp 7-8 cá nhân xuống dưới, trong cơ thể năng lượng tiêu hao một nửa, biên trường hy ra hơi hãn, bọn họ tạm thời không có việc gì. Nàng nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện ánh đèn quơ quơ.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 Biên trường hy một chân đem hắn đá văng ra, tinh anh nam bước tới rồi trước mặt, nàng đầu một bên, hiểm chi lại hiểm mà đem hồ quang tránh thoát đi, thẳng đao hướng về phía hắn tay chặt bỏ đi. Tinh anh nam vội vàng chia tay, nắm điện giật dụng cụ đung lòng, rơi xuống phía dưới tay trái, tay trái một đệ. Thọc hướng biên trường hy bụng. Một cái thô tráng dây đằng trống rông xuất hiện, nháy mắt vặn vẹo thành đoàn, che ở phía trước, càng theo tinh anh nam tay cuốn lên đi, một bên triển một bên thu đến cực hận. thinh anh nam kêu lên quái dị liên tục lui về phía sau cùng thời khắc đó cái kêu bác sĩ nhà mà kêu lại vọt đi lên trên tay đã nhiều ra một tay thuật đao biên trưởng hy tựa như sau đầu dài quá đôi mắt tay trái vứt ra một cây so tế dây đẳng triển câu lấy bác sĩ phía sau trên bàn một lọ cân đem trọng nước muối sinh lý vẫn là cái gì nện ở bác sĩ cái hót thượng loảng xoảng một tiếng bác sĩ sọ não máu cùng nước thuốc cùng về ra, người cũng phát gục trên mặt đất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 Dây đẳng thật mạnh rơi trên mặt đất. Nàng vừa thấy, này hai người cư nhiên cũng là nhận thức. Kim hệ cái kia là lúc trước ở ga tàu hỏa trước chơi tạp kỹ sắt đang ở thi biến nam nhân người. Nghe nói trước kia là võ cảnh đại đội đội trưởng tới. Hắn vốn là tiếu kính nhất phái người. Trương lão Bản cũng là tiếu kính bên kia. Hắn ở chỗ này không ngoại ý muốn. Nhưng một cái khác liền đáng giá nghiên cứu kỹ, là khúc nam bên người cái kia A Cương. Biên tiểu thư.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 Đều thượng. Hán mệnh lệnh người. Biên trưởng hy tử trên người lấy ra súng lục, đối với nào lên tới người kéo ra bảo hiểm. Phanh phanh phanh đôi mắt cũng không nháy mắt mà xạ kích. Tức khắc người liền đổ một mảnh. Mẹ nó. Kim hệ nam mang to, này đàn bà đủ tàn nhẫn a, Đối mặt nhiều người như vậy nói nổ súng liền nổ súng, này thật là cái hơn 10 ngày trước vẫn là sinh viên nữ nhân sao. Hơn nữa tiếng súng cũng sẽ rước lấy phiền tòa nha. kia ngã xuống đi người bên trong co không ít là hắn lao bộ hạ, hắn tức giận đến mặt đều đen, dơ lên đôi tay đi nhanh tiến lên. Đột nhiên một người kêu lên, muôn sống, đừng lộng chết. Một chiếc xe khai lại đây, cửa sổ xe trương lão bản tham dò nói. Biên trưởng hy theo tiếng nâng phía dưới, lại thấy kim hệ nam muốn động thật cách giống nhau. Kim hệ chi sắc bén vì chúng dị năng đứng đầu, tuy rằng hắn không có chính mình cường, nhưng kia kim nhận cũng không phải phi chơi, chính mình khiêng không được. Lui, bọn họ bảo vệ cho đường ra, chỉ có thể hướng dã trong rừng lui. Nàng thân hình mới động, đông nhiên một cái dây đằng trói lại nàng, một cái nữ hưng phấn mạc đều, xem, ta bắt lấy nàng. Biên trưởng hy vòng eo vừa chuyển, thẳng đau lao cái viên, kia nữ mặt cũng chưa thấy rõ đầu liền bay đi ra ngoài, nàng hai tay một tránh, dây đằng liền bằng khai. Điểm này tính dai cùng nàng căn bản không đến so, giống như đậu hủ làm thành.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 Mọi nơi múa may, bước lui mọi người, cánh tay một lao mặt nhận rõ phương hướng, cong lên kia cụ vô đầu nữ thi hướng cánh rừng chạy đi, một bên đối sữa bò vươn tay, mau tới đây. Sữa bò nhanh chóng đuổi theo nàng, lại không có nhảy đến trên tay nàng, mà là vượt qua nàng chạy ở phía trước. Phàm là có người chặn đường, biên trưởng hy tay vừa nhắc chính là một quả đoạt mệnh viên đạn, rồi sau đó mặt công kích toàn bộ rừng ở nữ sát chết thượng. Nhanh chóng chạy đến giã cánh rừng bên cạnh.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 Thực hệ thống, thực giỏi giang, hoàn toàn cho người ta huấn luyện có thêm thân kinh bách chiến cảm giác. Biên trưởng Hy hai tay thủ sắn lệnh băng thổ lịch, lập tức chống đứng lên, bốn căn một thứ cũng tật bắn mà đi, phân biệt thứ hướng bốn người, cùng này hơi trước, bốn điều tế mạn đã xen lẫn trong đầy đất cảnh lá chung nhanh trong kéo dài tới, cuốn lấy bọn họ hai chân, chỉ đợi cuốn chặt. Mà biên trưởng Hy hai tay vừa lật đã nắm lấy hai thanh sung phong súng lục điều đến toàn tự động hình thức. đón đầu chính là nước chảy viên đạn chút xuống đi ra ngoài chương 89 huyết lưu dẫn lục giai giận dữ canh hai nay sung phong súng lục là khu 14 s cửa hàng phía dưới thu hoạch súng ống đạn dược chung giống nhau biên trường hy hoa mấy ngày công phu mới từ lắp ráp đến sử dụng hoàn toàn mà thuần thục loại này súng lục giống nhau là đôi tay chính nắm tương đối dùng ít sức hữu hiệu nhưng bốn cái địch nhân chung quanh đều có một khẩu súng không có biện pháp phòng được chỉ có thể cầu tốc chiến tốc thắng. viên đạn cùng hồng thủy giống nhau đánh ra đi nhưng bốn người không hổ là huấn luyện có tố không hoảng hốt không vội phải tiến hành tránh né bi kịch chính là bọn họ phát hiện chính mình chân bị quân lấy a không bọn họ đầu giống dưa hấu giống nhau dạn nứt hoặc là thân thể bị đánh thành pha bố một cái trong nháy mắt bốn người toàn diện biên trưởng hy đầu thương vừa chuyển đối với phía sau lưng kia kim nhận phóng tới phương hướng nơi đó kim hệ nam thao một tiếng Lát mình như cái con báo giống nhau không thấy, mặt sau đuổi theo người tao hương, nháy mắt đổ mấy cái. Biên trưởng Hy để thương tiếp tục chạy, một mặt cảnh giác mà khắp nơi nhìn, cái kia kim hệ nam không thấy. Đột nhiên nàng sinh sôi dừng bước, một bóng người từ trên trời giáng xuống, gậy gộc chân vừa lúc đạp ở nàng vốn nên trải qua địa phương. Nơi đó thổ địa tức khắc cao hám một khối, đá vụn kích phi. Biên trưởng Hy bước nhanh lui về phía sau liên tục nổ súng. Một đạo thổ thuẫn đột nhiên trống rông xuất hiện, viên đạn toàn đánh vào mặt trên, cư nhiên chỉ có thể lưu lại một cái hố sâu. Thổ đột nhanh chóng mở rộng tăng hậu, biến thành một đạo tường đất, tường sau nam nhân hét lớn một tiếng, đẩy tường chạy vội áp lại đây. Biên trường Hy chỉ lui về phía sau hai bước liền phát hiện căn bản chạy bất quá, ném xuống thương cánh tay trái phản xạ tính rối ra, mới vừa trống ở tường đất thượng đã bị đẩy đi ra ngoài. Sau lưng cùng cắt qua thạch mà nháy mắt đổ máu. May mắn nàng phản ứng cũng mau, nhanh chóng điều chỉnh tư thái. Bay nhanh mại động hai chân, đi theo tường đất thế chủ động lùi lại. Lại dâm đến một cái gò đất, đùi phải sau này một triệt, sinh sôi để ở nơi đó. Nàng chân banh đến thẳng tắp, cùng thượng thân hình thành một cái thẳng tắp, đây là dễ dàng nhất chịu lực tư thế. Nhưng bả vai cùng phần eo xương cốt cũng bị ép tới kéo kẹt rung động. Cùng thổ hệ nam nhân so sức lực, hoàn toàn so bất quá. Đối phương lại chợt quát một tiếng. Tường đất phanh vỡ vụn mở ra, nhấc lên thổ cha cùng gió lốc lao thẳng tới biên trường hy. Nàng tay trái vùng một cái dây đẳng câu lấy phía sau một thân cây, đem chính mình kéo đi ra ngoài, rơi xuống đất lại tế ra súng lục. Vừa muốn nổ súng, nghiêng sườn lại đột nhiên một chân đá ra, từ dưới hướng lên trên đá trúng nàng xương cổ tay, súng lục cao cao ném khởi, mà nàng đau hô một tiếng lảo đảo khai đi. Kia dậy thật sự cứng rắn như thiết, nhọn nhọn đỉnh chốt mảnh đánh ở trên xương cốt. Biên trường Hy chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay như bị xét đánh, đau đến cơ hồ ở kia nháy mắt bế quá khí đi. Trước mắt thẳng hoảng hắc ảnh. Còn không có phản ứng lại đây, lại bị một chân đá trung ngực thiên tả bộ vị, người liền lăn đi ra ngoài. Nàng quăng ngã ở một mảnh thạch lịch trung. Dưới thân chát người so ra kém trên người đau đớn một phần vạn, nàng đau đến cơ hồ phát không ra thanh âm, không dương miệng, nửa ngày mới hoan quá mức tới, cứng đờ mà nghiêng đi thân thể, một chút cuộn tròn lên. Một chân chống nàng vai trái hơi phía dưới đem nàng chuyển qua tới. Sau đó hung hăng dấm hạ, đem đã ao hám đi xuống sương sườn đạp đến càng bẹp, răng rắc răng rắc cốt toái trong tiếng, nàng đau kêu một tiếng, hoa mà phun ra một búng máu, sau đó từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, tựa như xuyến bệnh phát tác giống nhau. Cẩn thận một chút, người đem nàng phổi dấm bẹp, vị này một hệ đại năng chỉ sợ cứu không trở về chính mình. Một cái ác liệt thanh âm cười nói, Biên trường hy mồ hôi lạnh đầm địa mà mở mắt ra, miễn cương thấy rõ hai bóng người, một cái chạm đến xa hơn một chút, là cái kia ác Cường cũng là đá nàng tay người, mà dẫm lên nàng người. Quả nhiên, là ngươi, Cái này thổ hệ không phải người khác, đúng là lưu Mạnh. Tâm tắc, nghe một chút, còn có thể nói chuyện đâu, không hổ là một hệ. Lưu Mạnh dưới chân sức lực lớn hơn nữa, ác ý mà nhìn biên trường hy biểu tình càng vì thống khổ. Mấy ngày này nghe nói ngươi rất muốn tìm ta phiền thoái, ha ha, ta cố tình điệu thấp đến mau đến dưới nền đất đi, một chút bím tóc cũng chưa bị ngươi bắt đến, có phải hay không thực thất vọng? Hán Quang lưng, đôi mắt mở to, có vẻ thập phần dữ tợn, ta rơi xuống kết cục này, toàn bộ là bởi vì ngươi, ta thời thời khắc khắc đều nghĩ tìm ngươi đòi nợ đâu. Ông trời mở mắt, cố tử kia bọn nghe nói xong rồi, ngươi lại cố tình trọc khúc tiến tới. Biết lần này vì cái gì có thể lớn như vậy động tác sao? Hắn ngầm đồng ý a Chỉ có thể nói ngươi quá xuẩn. Biên trưởng hy bên miệng không ngừng mà tràn ra huyết, máu tươi mau đem nàng nửa khuôn mặt đồ đầy, vết máu vòng qua trước mắt, dọc theo nhãn tuyến trượt xuống, tựa như từ hốc mắt chảy ra giống nhau, sớm đến nàng mắt càng ngày càng sáng, muốn bốc cháy lên. Nàng run run mà dối tay, ôm đồm hắn quần rác. Muốn cắn ta a Ta nói cho ngươi, ngươi. a hắn lảo đảo lùi lại một ngông ngồi dưới đất góp chân máu chạy không ngừng toàn bộ chân run đến giống muôn phế bỏ hắn chân phải gót gân nhượng chân bị cắt đứt người có thể đứng lập toàn rửa gân nhượng chân hắn không đứng lên nổi hắn bạo nộ ngươi, ta giết ngươi. hắn tay mới vừa nâng lên trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh một con mắt nháy mắt không cánh mà bay hắn cương một chút thê lương mà ngửa mặt lên trời còn thiếu mà kêu đạo bóng đen rơi trên mặt đất Lại là một con màu nâu giống lao thử ra hỏa, nó móng đuốt thượng chọc một viên trong mắt, nhìn thoáng qua giống bị ghê tẩm đến giống nhau vội không ngừng vùng thoát khỏi, sau đó chi sau bắn ra lại hướng lưu mánh nhảy qua đi. Cái này biến cố xử biên trường hy sửng sốt một chút, sau đó lập tức điều chỉnh phương châm, ánh mắt nhìn thẳng A Cương. A Cương còn nhìn kêu láo thử phát ốc, đồng nhiên một cổ mánh liệt nguy cơ cảm tiếp cận, hắn chỉ bằng bản năng một bên thân. Một quả viên đạn xoa hắn cánh tay trái qua đi, máu tươi phun tới. Biên trưởng Hy đuổi theo hắn lại nã một phát súng, nòng súng cao cao nhất lên, cường đại sức giật khiến nàng cơ bắp căn bản ăn chịu không nổi. Nàng cánh tay phải đã phế, cánh tay trái tuy hoàn hảo, nhưng bả vai cùng ngực thượng cơ bắp cơ hồ sử không thượng lực, mà đã cảnh giác gã cương cũng không thể lại dễ dàng đánh. Nàng bỏ thương, cường chống đứng lên, dựa vào thụ liên tục phát ra tế dây đằng. Tế mạng chung luôn có một hai căn một thứ, lại điêu lại mau. A cương bị cuốn lấy giận kêu một tiếng, hai quả băng thứ đáp lễ lại đây. Biên trưởng hy thân thể một loan, băng thứ đinh ở trên thân cây. A cương càng tức giận, liều mạng bị thương vọt lại đây. Biên trưởng hy đôi mắt chật lóe, một bắt dòng nước hướng hắn rót đi xuống, hắn kinh hãi, ngươi vẫn là thủy hệ, ta còn là điện hệ đâu? nàng trong tay nhiều ra kia từ trương dục văn trên tay thuận tới điện giật dụng cụ, nhấn một cái cái nút. dòng nước đem điện lưu truyền qua đi tia đầu a cương tức khắc giống như động kinh giống nhau co rút lên nhưng hắn rốt cuộc lại là bộ đội đặc trùng lại là dị năng giả vẫn là có hành động lực cắn răng trốn ra dòng nước phương vị một bên khống chế không được mà run rẩy một bên khiếp sợ mà nhìn biên trường hy hắn không thấy được cái tia điện giật dụng cụ cho nên biên trường hy ở trong mắt hắn liền trở nên đáng sợ lên cơ hồ không cần thiết nghĩ nhiều tùy tay huy mấy cái băng thứ hắn quay đầu bỏ chạy Hắn hẳn là thực hối hận chính mình không có quay đầu lại xem một cái, bởi vì ở hắn tùy tay cho nên không có quy luật băng đầm, đã toàn dựa thân cây chống mới không có ngã xuống biên trường hy vô pháp hoàn toàn tranh né, trốn rất đại đa số, lại bị trong đó một cây đâm trúng bụng, xoa thân cây vai đi xuống. Nhọn nhọn băng thư à, tuyệt đối có thể tính lươi dao sắc bén, còn mang theo đáng sợ hàn khí, có thể đem sở tiếp xúc nội tạng ra thịt nháy mắt đóng băng, nàng đào hút khí. Nắm băng thứ đem nó rút ra tới. Bụng cái kia cửa động, cơ hồ lưu không ra một giọt huyết, toàn đông lại, cũng vô pháp lại khép lại. Biên trường hy thống khổ mà muốn khóc, cắn môi, hướng miệng vết thương tắt chút băng gạc, sau đó dùng còn thừa băng gạc ở trên eo triền vài vòng, một tay chắc hẳn. Mà lúc này, bên kia lưu mánh lại bỗng nhiên gầm lên, nguyên lai sữa bò ở trên mặt hắn liều mạng mà chảo A, cao A, cắn A. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều lộng nó không xuống dưới, hắn quính lên dưới cũng lấy ra cái điện giật dụng cụ, dùng sức mà hướng nó trên người trọc. thứ tư, thanh âm này là như vậy chát nhị đáng sợ, nhưng sữa bỏ chính là không buông khẩu, thẳng đến chính là moi rất hắn mặt khác một con mắt hạt châu mới rớt xuống dưới. Lần này tiêu đến không thể lại tiêu, liền núp nhích một chút đều không có, từ từ mà mạo yên, tựa như một cái thấp kém than nắm. Sữa bỏ biên trường hy hai mắt đỏ lên. Lưu mánh nổi điên, đầy đầu đầy cổ là huyết. Một khuôn mặt đã không có một đinh điểm hảo thịt, tựa như một cái không có mặt ma quỷ, nằm liệt trên mặt đất điên cuồng mà nơi nơi tạp hòn đất. A, này, này một bát người rốt cuộc đuổi theo, có người mơ hồ nhận ra lưu mánh, lao lưu. Giết nó, giết nó. Lưu mánh cùng thiếu, Những người đó tưởng giết biên trường hy. Nghĩ vậy sao cái nhìn qua nhỏ dài tinh tế nữ nhân có thể đem lưu mánh một cái đại hán làm cho như vậy thê thảm, bọn họ khiếp sợ sợ hai rất nhiều phía đối diện trưởng hy dơ lên thương. Biên trường hy lại nhìn không tới này đó, nàng nhìn chằm chằm đen xì lì một đoàn. từ nguyên lai bóng rổ lớn nhỏ, nướng tiêu thành chỉ có hai cái quả tạm như vậy đại sữa bò, nửa bên là huyết mặt vặn vẹo lên, hai mắt càng thêm mà biến hồng, cắn hàm răng tựa mà mài ra thanh âm tới, các ngươi toàn bộ muốn chết. toàn bộ đi tìm chết nàng đột nhiên cầm kia cái tinh hạch kia cái tam giai tinh hạch phanh phanh phanh những người đó đứng địa phương thủ địa phía dưới soát địa sông lên từng điều thành nhân thủ đoạn phẩm chất lục đến quỷ dị dây đẳng càng hãi dị chính là dây đẳng trung ương một cái tơ hồng quang mang đại thịnh đem chung quanh chiếu đến huyết mênh mông một mảnh dây đẳng vòng quanh những người đó điên cuồng mà cuốn quanh lên có tương đối yếu ớt người nháy mắt bị dây đằng ép xuất huyết dịch góc liền đều, đều không kịp đều. có bị truyền thành thon dài nậu hoàn toàn không phù hợp nhân thể hình thái lưu manh còn lại là ở trong nháy mắt bị ba điều dây đằng rảo thành thị cha biên trưởng hy kiếp trước rốt cuộc có lục giai thời kỳ cuối thực lực lục giai giận dữ chẳng sợ chỉ phát huy ra tam giai trình độ cũng có thể máu chạy thành sông biên trưởng hy tinh thần chợt gian bị vứt hông trung quanh thanh âm nàng toàn bộ nghe không thấy trước mắt cũng là một mảnh sâu vô cùng phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng hắc cám tính lặng nhưng nàng lại có thể nhìn đến kia phun trào máu tươi, nhìn đến kia vẩy ra thịt vụn, nàng có thể cảm nhận được gió thổi, ánh trăng, thủ diêu, diệp lạc, bùn đất toàn một con con kiến, trên lá cây hàm chứa một giọt giọt xương. sở hữu cắm rễ với bùn đất thực vật, có sung sướng vũ đạo, có ai ai khóc thảm, chúng nó răng ra, héo rút, sức lực chờ phân phó, thống khổ lột xác, vô số vụn vặt thanh âm, chậm rãi vang lên, hối thành một đoàn. Thật giống như cực độ trong bóng đêm một chút một chút nở rộ khai màu vàng ánh huỳnh quang. Nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể một hệ năng lượng tự phát kéo dài đi ra ngoài, cùng những cái đó ánh huỳnh quang đan chéo, rung hối, cho nhau vớt về, sau đó lại chia lịa, như vậy thực mau thực mau mà kéo dài đi ra ngoài. chương 90 cứu tinh, biến dị đại xà, canh một Nàng thấy một bóng người bị dây đằng rào đến vật mẹo, nhìn đến nơi xa một chút vài người hoảng sợ lui về phía sau. Mấy cây cỏ dại đột nhiên từ cuộn tròn trạng thái bắn lên, vừa lúc quất đánh ở bọn họ trên đùi. Nàng kinh ngạc một chút, nhưng nàng vô pháp tự hỏi, năng lượng còn ở kéo dài, nàng bắt giữ đến một cái hoàng không chọn lộ thân ảnh, A, là A Cương. Lan trở về tới, nàng trong lòng uống, vì thế một bụi bụi gai lướt ngang ra tới vướng hắn chân, hắn té ngã. Năng lượng tiếp tục kéo dài tới, chung quanh còn có người, còn có thật nhiều người, một bóng người nhanh chóng mà xuống tới. Là ai? Nàng vừa định kéo gần thị giác, người nọ lại đột nhiên giơ lên thương. Phanh phanh phanh phanh. Ánh lửa đau đớn hát ám nơi này không bị dây đằng công kích mấy người kêu thảm ngã xuống, sau đó là đối bán. Biên trường Hy trong óc con một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trước mắt sáng ngời, lại nháy mắt giảm đạm đi xuống, cả người giống bị đào giống nội bộ, một ngụm cấp huyết phun tới. Nàng bò ngã xuống đất, ôm đầu, thân thể đều ở phát đau. Lại còn có nơi này đau một chút đau một chút, không biết là bị đánh trúng, vẫn là bị mặt đất bắn khởi hòn đất mục chi đánh tới. Sau đó tiếng súng ngừng lại, một người mang phong tựa mà đổi tới, tiểu tâm Sam khởi nàng, biên tiểu thư Là bóng dáng. Bóng dáng cũng là phát hiện sữa bỏ không theo kịp, lại có chút không được tốt dự cảm. Truy lại đây nhìn xem, kết quả liền nghe được tiếng súng, xa xa phát hiện cách đấu, tiếp theo nhìn đến biên trường hy vọt vào giã cánh rừng. Hắn cũng từ một cái khác địa phương theo tiến bảo. Biên trưởng hy mở mắt ra, trước mắt là một mảnh sương ngủ, nùng phải gọi người cơ hồ cái gì đều thấy không rõ. Bóng dáng vội vàng nói, là ta phát ra sương ngủ, bọn họ còn có không ít người, chúng ta yêu cầu lập tức rời đi. Nàng vội kéo một chút hắn ống tay áo Không giữ chặt, nàng tay nâng không đứng dậy. Sữa bỏ thanh âm cũng là cực kỳ nghẹn ngào vô lực. Cơ hồ không thể nghe được. Bóng dáng nghe được. hắn sửng sốt sau đó hiểu được túi đầu tìm sương mù dày đặc đối hắn không có ảnh hưởng hắn phát hiện kia đoàn hư hư thực thực lao thử than đen Rồi tay lấy lại đây là cái này biên trường hy dùng cánh tay trái đem nó tiếp nhận tới sữa bò một đụng tới thân thể của nàng liền trực tiếp biến mất nàng đem nó thu vào nông trường thậm chí không do dự một chút muốn tránh bóng dáng bóng dáng ánh mắt chật lóe cái gì cũng chưa nói đang muốn mang nàng lên Đống nhiên mặt mày một lệ, giơ tay bang bang khai hai thương. Sương mù dày đặc nghe được hai cái tiêu rên, sau đó là hai người đến mà thanh âm. Hắn lập tức ôm biên trường Hy eo vọt đến thủ sau, ngay sau đó bọn họ đãi quá địa phương bị viên đạn chắt thành tổ ong. Biên trường Hy thống khổ mà hư một tiếng, bóng dáng vội hỏi, làm sao vậy? Mặc kệ! Đi! Nàng không được mà đi xuống, bóng dáng vội vàng nâng nàng, kinh giác nàng cả người phát lệnh. giống mới từ hầm băng vứt ra tới hơn nữa trên người càng ngày càng lạnh hắn phát hiện nàng đầy mặt huyết vai trái sụp đổ huyết nhục mơ hồ cổ tay phải sưng đến cực cao bàn tay hiện ra cực kỳ vặn vẹo tư thái trên người miệng vết thương khó có thể tất cả trong lòng hung hăng chấn động vội đem nàng tiểu tâm bối đến trên lưng trống ta trước mang người đi ra ngoài hắn chạy vài bước mặt sau đuổi theo người tới truy mau đuổi theo là kia kim hệ nam thanh âm Bóng dáng xoay người một bên nổ súng một bên chạy trốn lùi lại. Biên trưởng Hy liền ở trên lưng, hắn đã không dám đem phía sau lưng bại lộ ra tới. Loảng soảng, thoát hộp. Bóng dáng cau mày khẩu súng một ném, hắn không giống biên trưởng Hy có cái nông trường. Ban đêm ra tới trên người liền mang theo hai thanh thương, đều đánh hụt. Hắn lấy ra tùy thân lưới dao, một bên trốn, một bên ở yêu cầu khi liền thanh đao phiến bắn ra đi. Hắn dùng đao thậm chí so dùng thương càng sắc bén càng nhanh và tiện, những cái đó lơi dao thế nhưng như là chính mình dài quá đôi mắt giống nhau, có thể ở không trung chuyển biến, tổng có thể chuẩn xác mà đánh chung tránh ở thụ mặt sau người. Một đao cắt mắt, một đao phong hầu, giống như thời cổ đạp đêm hành tẩu sát thủ, ở một mảnh xương mù sắc trung quỷ mị mà tàn nhẫn quyết, vô tình mà thu hoạch một đám sinh mệnh. Biên trưởng hy trong tay cố hết sức mà nắm tinh hạch, nàng mất máu quá nhiều. Cả người rét run, tay cùng mí mắt chầm đến ngân không đứng dậy. Nàng cảm thấy chính mình muốn cơn sốc, muốn chết, nàng nghĩ tới cố tự. Hắn khi đó để lại nhiều ít huyết, chính là cùng giống như người không có việc gì. Nếu có thể sống được đi xuống, nàng nhất định phải hỏi hắn lấy lấy kinh nghiệm, rốt cuộc như thế nào có thể làm được như vậy như bẻ. Nàng hiện tại, liền tinh hoạch năng lượng đều hút bất động. Đúng rồi, nàng giống như tiêu hao quá mức dị năng. Lần này là nghiêm trọng tiêu hao quá mức, trong cơ thể rông tuyết, nàng xong rồi. Nàng tưởng vô vô bóng dáng, làm hắn buông chính mình, không có trốn tất yếu, nàng chỉ nghĩ tiếng nông trường hảo hảo ngủ một giấc cái gì cũng mặc kệ. Bóng dáng đung nhiên trụ chân, ngươi nghe, có cái gì? Nàng miễn cưỡng tập trung lực chú ý, nghe được vèo vèo, tê tê thanh âm, đại địa có chút hơi chấn động, trong không khí nhiều ra một tia tanh hôi vị. Nàng giật giật ngôi, biến. dị xà hơn nữa là cái thật lớn ra hỏa kia bang ra hỏa không phải kiểm tra quá nói nơi này không đổ vật sao là mùi máu tươi mùi máu tươi đưa tới vài thứ kia bóng dáng banh mặt châm mặc mà chạy vội biên trưởng hy ở hắn trên lưng nhẹ nếu không có gì nếu không phải sợ điên đến nàng hắn có thể chạy trốn càng mau biên trưởng hy mí môi vứt bỏ những cái đó tiêu cực cảm xúc nỗ lực điều động sở hữu thể lực hết sức chăm chú mà chữa thương khôi phục một chút là một chút. Đông nhiên, mặt sau người la hoảng lên, biên trường hy phí thật lớn kính quay đầu nhìn lại, một đôi thật lớn huyết hồng con ngươi ở giống đèn lồng giống nhau ở sương mù trung hoảng, miệng một trường, ngậm trụ một người đầu nuốt đến trong bụng. Nàng đông nhiên nhớ tới tuổi nhỏ khi học quá bài khóa, lý gửi chảm xà vẫn là gì đó. Nay vẫn là nàng trọng sinh lúc sau lần đầu tiên nhìn đến biến dị xà, không biết là hiện tại trên thực lực trinh lệch, là bị trọng thương. vẫn là kiếp trước mặt sau mấy năm nàng bởi vì dị năng bị hao tổn cùng công tác yêu cầu đã cơ hồ không ra khỏi cửa này cự sà cho nàng một loại rất cường liệt áp lực cảm liên quan kia trong miệng phun ra thanh tưởi cũng cùng trương dục văn miệng thối giống nhau gọi người khó có thể chịu đựng nàng ngực càng thêm buồn huyết khí cuộn cuộn trái tim mỗi nhảy lên một chút đều ở đau cũng không biết có phải hay không nơi nào bị xương sườn đoạn duyên chọc bị thương Đồng nhiên biến dị đầu rắn vừa chuyển Âm lành ánh mắt nhìn chầm chằm lại đây, hiển nhiên nó phát hiện nơi này hai cái dị năng giả khí vị càng tốt nghe, càng hấp dẫn nó, thân rắn vừa động bơi lại đây. Không hảo, giữ tận đầu, xuất đặc bốn phía khổng lồ thân thể, thối giữa thối nát giống nhau hơi thở, liền như vậy không ai bị nổi mà, đâm thụ sạn thảo trừ mà sôi nổi mà ra. Bóng giang tại giã lâm tử rẽ trái hữu vòng, bị bắt ly cánh rừng bên cạnh càng ngày càng xa, sau đó về phía trước một túng. Rơi xuống một cái tiểu ruộng dốc phía dưới, đem biên trường Hy giấu ở một cái dưới tàng cây, thuận tay bắt lấy trên người nàng thằng đao, đường ra tới. Biên trường Hy nắm lấy hắn tay, lần này nàng rốt cuộc bắt được, thở hổn hển khẩu khí, sưng mù hệ, đánh nó đôi mắt. Bóng dáng sừng sốt, điểm phía dưới lại xoay người nhảy trở về, vừa lúc kia xà đuổi tới trước mặt, mồm to một trường, xà tin cuốn hướng bóng dáng. Kia viên đầu có thể có nửa cái người như vậy đại. miệng một trương càng là thành phong xoay tròn giống như hát động bóng dáng một bên linh hoạt mà nhảy lên một bên đem súng phong súng lục viên đạn bắn vào đi đánh đến biến dị xà ăn đau độc thân hắn xem chuẩn thời cơ dẫm lên nhánh cây thả người nhảy một đao tước đi nó xà tin gào biến dị xà điên cuồng gào khét, đoạn lưỡi khẩu máu nước suốt còn có nó hàm răng nọc độc dâng lên mà ra bóng dáng rơi xuống trên mặt đất chạy gấp vài bước chạy đến cự xà sau lưng một cây hạ Cùng con khỉ giống nhau nhảy đi lên, bắt lấy một cái nhánh cây, người nhoáng lên liền đứng ở mặt trên. Biến dị xa bạo nộ mà xoay đầu, một đầu đánh tới. Bóng dáng nhảy xuống, lại nhảy thượng xa hơn một thân cây, thật ứng câu kia nhảy nhót lung tung. Biến dị xa bị đi bước một quả xa, bóng dáng vừa thấy không sai biệt lắm, duỗi tay hai luồng màu trắng áp suốt xương mù ném ở biến dị xa mắt to, hắn sợ không hiệu quả, còn ở xương mù trong đoàn bỏ thêm cuối cùng hai quả lưới dao. biến dị xà nháy mắt giống bị axit đậm đặc bắt trùng ngay tại chỗ điên cuồng quay cuồng lên phát ra thê lương gào giống hữu lực đuôi rắn điên cuồng đong đưa bị quét đến cây cối trực tiếp chém eo bóng dáng cũng coi như có tiên cơ thấy không ổn kính liền quay đầu chạy gấp vẫn là bất hạnh bị cái đuôi chịu trùng tức khắc bị chịu bay ra đi lăn vài vòng sau lưng quần áo cùng một tảng lớn ra thịt không cánh mà bay thân rắn thượng sốt đặc thấm tiến huyết nục hắn cả người đều ở tư tư mà bức khói A hắn cắn răng kêu một tiếng, nhưng lập tức hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết phủ qua hắn thanh âm. Hắn vừa rồi chính là cố ý đem biến dị xả hướng kim hệ nam đám người phương hướng dẫn. Hắn nhịn đau hồi nhìn mắt, dưới chân cùng trang mổ tờ giống nhau trở về chạy, nhưng đi vào cái kia tiểu sân núi trước, hắn đứng yên. Biên trường hy trước mặt nhiều ra ba người, cái kia tinh anh nam cùng cái kia A cương phân biệt nắm thương chỉ vào biên trường hy, cả người đều là thủy. dị thường chật vật ta cương nghiến răng nghiến lợi mà nói nữ nhân này chơi ta ta phế đi nàng hắn gặp được trương lão bản mới biết được cái kia điện giật dụng cụ sự hắn liền nói nàng đâu ra như vậy nhiều dị năng thinh anh nam không đồng ý trước chờ trương ca đem sự xong xuôi mà cái kia trương lão bản thở phì phò liền ở một bên hiển nhiên là vừa đổi tới nhìn đến bóng răng tới hai người đồng thời khẩu súng chỉ vào hắn đừng tới gần A cương trực tiếp nã một phát súng, một thương đem bóng dáng đánh quỳ xuống. Hắn trong mắt lóe hưng phấn quang mang, ngươi chính là cái kia cố tự đồng đội Nga trí nhất. Ha ha, hắn thật là lợi hại, lần đầu tiên liền hại ta bêu xấu. Sau lại, khúc nam đối hắn là tôn kính có thêm, mà ta đâu, chính là khúc nam một cái người hầu. Ở trước mặt hắn đều phải con eo, thật đúng là nghẹn khuất chết ta. Không nghĩ tới người của hắn một cái ngã vào ta trước mặt, liền phải không được. Một cái khắc còn hướng ta quỳ xuống, ha ha. Biên trưởng hy nâng một chút mắt, người này đã điên cuồng, không nghĩ tới nhìn qua chính bình thường thường một người, tâm thái cư nhiên như vậy vặn mẹo. Nàng này liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng phía sau lưng tư tư thanh âm, nghe cái loại này mùi lạ, tức khắc liền hiểu rõ. Rốt cuộc nàng liên lụy hắn. Đi thôi. Nàng vô lực nhưng chân thành mà nói, tìm người, báo thủ cho ta. Nàng cười một chút, ta biết. Hán loại này liền sàn nhà đều đông lạnh không thượng bắt ngươi không làm sao được bóng dáng giống không nghe thấy nàng lời nói đôi mắt trừng mắt ra cương a cương liền bởi vì rèm pha nhắc lại a mà bạo kêu một tiếng giận dữ ta nơi nào đông lạnh không được đi nói được dễ dàng ta xem ngươi đi như thế nào biên trưởng hi ha hả nở nụ cười nhất phái châm chọc nhưng cười cười nàng liền ho khan không ngừng nhưng một cụ liền toàn thân đều sẽ rách khai giống nhau Cho nên lại liều mạng nghẹn. A Cương càng bực bội, bước đi đến bóng dáng trước mặt, tay bắt được đầu của hắn. Trương lão bản kêu lên, "Đừng mắc mưu, nàng ở kích ngươi." DS Cảm tạ ngải phong C2 trương phấn hưng phiếu, cảm ơn duy trì. Chương 91 đều thường, Trương lão bản tri tử, canh hai. Biên trưởng Hi Kỳ thật không kích hắn, nàng nói chính là lời nói thật. Tiêu bóng dáng đi, là thiệt tình, châm chọc Ga Cương. cũng là tưởng ở đại khái muốn chết thời điểm đối người này tiến hành một chút cười nhạo bởi vì thật sự là coi thường a nhưng kết quả lại là vô tâm cắm liễu bóng dáng kỳ thật liền chờ a cương cho hắn sơ hở một khắc hắn cảm thấy sau lưng da thịt đều hòa tan độc tố thẩm thấu tiến vào thân thể trở nên cứng đờ mà trầm trọng vừa rồi a cương kia một thương kỳ thật không có đánh trúng hắn hắn xảo diệu mà di một chút vị trí làm bộ bị đánh trúng bộ dáng chính là phải đối phương thả lỏng cảnh giác. Cần thiết sân chính mình còn có sức lực, giải quyết này ba người. Hắn hơi cúi đầu, đôi tay súc lực, chuẩn bị một kích thủ thắng. A Cương cũng là quân đội xuất thân, cũng là bộ đội đặc trùng, nhưng bộ đội đặc trùng cùng bộ đội đặc trùng Chi Gian cũng là có trên lệnh. Loại trình độ này người ở hắn xem ra cả người đều là sơ hở, tuy rằng trên tay hắn đã không có vũ khí, tuy rằng bên này giảm bên kia tăng, nhưng thắng mặt vẫn phải có. một bước hai bước hắn đến gần duỗi tay lại đây ở hắn tay đụng tới chính mình đầu tóc thời khắc đó bóng dáng bạo khởi đem hắn tay hôn léo nhảy đánh lên đầu gối hung hăng đỉnh tiến hắn bụng nhỏ khanh khách a cương bả vai trực tiếp bị vặn thoái bụng nhỏ lõm vào đi một khối liền kêu đều kêu không được bóng dáng đầu về phía trước hướng về phía trước đỉnh đầu a cương bị đâm vai cảm ngẩng lên đầu trong miệng một chuỗi máu loãng khuynh sái như hoa Bóng dáng buông ra hắn tay, bước tiếp theo liền phải vặn gãy cổ hắn, bên này tình anh nam lại đột nhiên chiều hắn khai hỏa. Bóng dáng lui đảo. Này hết thể đều ở nháy mắt phát sinh, biên trưởng hy trinh lăng kia sát, không chút nghĩ ngợi vội la lên, ngưng xương mù vì đau. Khu khu. A cương rốt cuộc không phải hổ giấy, vừa rồi hai đánh cũng không chí mạng. Hắn lập tức phản ứng lại đây, nào lên đi dính ở bóng dáng. Mà bóng dáng nghe xong biên trưởng hy những lời này. động tác trệ nửa nhịp ngay sau đó thật dày lớp băng từ hắn đỉnh đầu soát điệu bao trùm xuống dưới hắn cả người liền duy trì cổ quái tư thế biến thành một cái băng nhân a cương bừa bãi kêu to á a làm ngươi coi khinh ta làm ngươi đánh lén lời nói đột nhiên im bặt một đạo bạch quang mạt quá hắn biết hầu ở không trung chợt lóe mà qua đinh mà đinh nhập có cây lại là một quả màu trắng hơi mỏng công nhận tiếp theo hóa khai trở thành nhàn nhạt sương ngủ, tiêu tán không thấy mà a cương biết hầu xuất hiện một cái tinh tế vết máu ngay sau đó kia vết máu phụt phóng đại máu tươi dâng lên hắn đầu toàn bộ bị huyết giải khai tới sau này ngưỡng đi liền phải rơi xuống trên mặt đất nhưng là không có hắn gáy nơi đó còn hợp với điểm da thịt liền như vậy điếu ở đầu kia viên treo ngược đầu riêu hai diêu, đại trừng đôi mắt tựa hồ còn rung động một chút lộ ra tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình Trương lão bản cùng cái kia tinh anh nam hai mắt chừng đến cơ hồ không thể rơi xuống. Thậm chí không thể lý giải đã xảy ra chuyện gì. Bóng dáng không phải ở vào hoàn cảnh xấu sao. Như thế nào đảo mắt chết người nọ liền thay đổi một cái. Tinh anh nam trong lòng đột nhiên hiện lên một kia hàn ý, nhìn về phía bóng dáng kia trước rồi hai tay, đầu ngón tay hữu lực mà dừng hình ảnh ở nơi đó. Không có bị đông lạnh trụ. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì làm cái gì. chỉ cảm thấy hầu khẩu lạnh lạnh, lại nhượng nhiệt, nhiệt, hắn mặc danh mà duỗi tay sờ soạn một chút, nhìn trên tay huyết lộ ra sợ hãi biểu tình, ngửa đầu nga xuống. Hắn không có A cương bị chết như vậy đáng sợ, bởi vì xương mù ngưng tụ thành công nhận trước mặt quá A Cương cổ. Đến hắn khi đó bất quá nhỏ mạnh hết đà. Trương lão bản a a kêu lên, hắn còn theo không kịp loại này khủng bố đánh nhau phương thức, rút ra súng lục, hưởng phí mà mọi nơi phòng bị. Biên trưởng Hi cũng ngơ ngác Ngơ ngác mà nhìn trương lão bản đống nhiên hô to một tiếng tiểu tâm sau lưng thật là kỳ quái nàng vì cái gì phải nhắc nhở hắn đây là không có đạo lý nhưng trương lão bản lại không nghĩ lại hắn hốt hoảng xoay người dây tiếp theo phía sau lưng chúng một thương, lập tức phát ngục biên trưởng hy tay trái thủ sắn bình thường xuống lục tay phải nửa nâng nâng tay trái hai tay đều run rẩy đến động kinh giống nhau cố tình liền đánh chúng nàng dùng thương chỉ vào hắn Xác định hắn chỉ có thể hừ hừ khởi không tới, mới một chút hướng biến thành băng nhân bóng dáng bỏ đi, hắn ở sân núi mặt trên, nàng bo không đi lên, khó khăn toát ra cái đầu, bắt lấy hắn một chút, liền lại tè xuống. Kia cụ hoặc không lưu thu băng nhân cũng trượt xuống dưới, may mắn không nện ở trên người nàng. Nàng chạy nhanh lấy ra dịu nhỏ, một chút một chút rất cẩn thận mà khấu đánh đầu của hắn bộ. Cũng may lớp băng cũng không hậu, còn bắn A cương nhiệt huyết có chút hoa khai. Nàng thực mau liền đem bóng dáng trên mặt băng cấp gót thoái, lộ ra hắn hôn mê thả xanh tím mặt. Bóng dáng. Nàng chụp hắn mặt, cung quýt mà một sờ hô hấp, còn có khí. Còn hảo còn hảo. Nàng muốn cho hắn giao hấn điểm năng lượng, phúc một tiếng, trong tay tam giai tinh hoạch biến thành một đống bột mịn. Nàng vội thay đổi cuối cùng một quả nhị giai tinh hoạch, lại phát hiện rốt cuộc hấp thu không được một đinh điểm năng lượng. Vô luận dùng như thế nào lực như thế nào nín thở, đều không động đậy tinh hoạch. trong cơ thể cuối cùng một tia năng lượng cũng đình trệ nàng cương ở nơi đó tay ở mặt băng thượng trượt xuống dưới dương khẩu cúi đầu cả người bị cảm giác vô lực tràn ngập một loại cùng đường bí lối cảm giác nàng nhìn chính mình toàn thân thương nhìn biến thành một đống bột phấn tam giai tinh hạch còn có nguyên nhân vì tiêu hao quá mức dị năng quá độ mà không ngừng phát run thân thể nghĩ đến tạo thành này hết thể người phẫn hận lạnh băng ánh mắt chậm rãi chỉ hướng trương lão bản lung lay đứng lên Trương Lão bản đã từ mặt chiều hạ đem chính mình biến thành nằm nghiêng, dãy rủa tưởng bỏ dậy, nhưng nói đến kỳ quái, kia cái viên đạn không biết đánh tới nơi nào, hắn không đau, không đổ máu, lại mất đi tay chân chi phối quyền. Biên trưởng Hy đi bước một đi tới nhìn xuống hắn, ha hả cười hạ, ngươi hành sao, coi thường ngươi à, sớm nên giết ngươi. Trương Lão bản miệng lưu chiếp, không cam lòng mà trừng mắt nàng, ta không có làm thành sự, sẽ có người tiếp nhận ta làm, ngươi chờ. không đúng ngươi cũng không sai biệt lắm ha ha bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi biên trưởng hy kéo kéo khoe miệng trong tay vô cớ nhiều ra một chi thuốc trích trương lão bản đôi mắt mở lớn hơn nữa không gian hệ ngươi cứ nhiên biên trưởng hy liếc hắn một cái ngự mang thương hại xem ra phái người của ngươi chưa nói thanh à, khụ khụ Này không phải không gian hệ là một loại nàng suy nghĩ một chút đặc thù năng lực cùng Vong ngọc có quan hệ Nói cho ta, ai phái ngươi tới. Trương Lão bản lập tức im miệng. Biên trưởng hy đầu ngón tay kẹp thuốc trích, Ước ơ, khàn khàn lại gian nan mà phun ra câu chữ, biết này cái gì. Ta tưởng mới có, là bức cung thủy, còn không có dùng qua đâu. Vừa lúc ngươi, thử xem dược hiệu. Loại này thuốc trích cũng là bốn s cửa hàng phía dưới lộng tới, nàng khởi điểm không biết là thứ gì, chỉ biết cố tự giống như cũng có cùng loại, sau lại nương phóng thuốc trích hộp thượng một hàng tiếng anh tự. liền đoán mang mông cảm thấy hẳn là bức cung một loại sử dụng trương lão bản hiển nhiên có chút hoảng loạn ngươi thiếu mông ta có loại đồ vật này ngươi phải dùng biên trưởng hy không nói một lời một kim đâm hạ trương lão bản cả người cứng đờ sau đó bắt đầu dãy rủa co rút kêu thảm thiết a a ta nói ta nói là tôn bất quần là tôn bất quần để cho ta tới mau cứu ta mau cứu ta tôn bất quần không phải chư vân hoa hắn là ai không phải chư vân hoa chư vân hoa là ai trương lão bảng kê ơ bất đắc dĩ tay chân đều không thể nhúc nhích dùng đầu đụng phải mà thống khổ đến nước mùi nước mắt nước tiểu đều ra tới nga nga ta nhớ ra rồi có người này hắn là cố chủ đối đầu cố chủ mướn chúng ta công ty phá đổ hắn công ty a a đau quá ta chịu không nổi ta thật sự không biết cùng hắn có quan hệ gì a đều là tôn ca kêu ta làm Mau thả ta, mặc kệ chuyện của ta. Đột nhiên, hắn miệng sủi bập mép, kịch liệt mà run rẩy lên, cả người cứng đờ, liền như vậy chừng mắt không có hơi thở. Biên trường hy trinh lăng một hồi lâu, cả người mềm nũng, ngã ngồi trên mặt đất, lại ngửa đầu nằm đi xuống. Nàng cơ hồ là thành hình chữ đại, mà bãi, mờ mịt mà nhìn cánh rừng phía trên bầu trời đêm. Tôn bất quần tôn bất quần. Tên này mơ hồ nghe qua, giống như thật là chư vân hoa mạ thế trước đối thủ. Nhưng như thế nào là hắn? Như thế nào là cái này không thể hiểu được người? Đông nhiên nàng lại tự dêu lên, có thể hay không sống sót cũng không biết, tưởng chuyện này để làm gì. Đúng rồi, cầu cứu. Nàng rốt cuộc nhớ tới chuyện này, từ nông trường lấy ra thai nghe, chính là nàng tay trái đầu ngón tay đều hợp không đứng dậy, hai nghe ở lòng bàn tay, lại chính là với không tới. a, thật không sức lực. Liên tính cầu cứu. Hiện tại cố tử cũng còn ở lòng nhảy chấn đi. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Tê tê một loại cổ quái nghẹn ngào thanh âm vang lên, mang theo trường điều vật thể trên mặt đất thông thả kéo động thanh âm, trong không khí lại chuyển đến cái loại này đặc thù tanh hôi hương vị. Biên trường hy lộ bột một tiếng, mở mắt ra ngửa đầu nhìn lại. Một đôi huyết hồng cực đại đôi mắt từ thụ phùng gian lộ ra tới. Phần 26 Bóng dáng phát ra sương mù dày đặc đã tan đi. nàng đầu góc mở xem không lớn rõ ràng nhưng vẫn là nhận ra cái kia biến dị xà giá hỏa này như thế nào còn chưa có chết nàng đau khổ cười thiên muốn vong ta sao tươi cười bỗng nhiên cương ở trên mặt khoe miệng nàng chịu chịu không được chết cũng không thể chết ở xà trong bụng lại không so cái này càng ghê tởm nàng còn có thể tiến nông trường chính là bóng dáng nàng khẽ cắn môi dùng hết sức lực trở mình sau đó thật sự không sức lực a Ly bóng dáng còn kém vài mễ đâu, nàng khóc không ra nước mắt. Đầu rắn ở tiểu sườn núi mặt trên lộ ra tới. Thật lớn đầu, tanh nùng nước miếng, nghẹn nào mà hơi thở dày nặng thở dốc. Biên trường hy toàn thân đều đông cứng, tuyệt vọng mà nhìn nó. Xa có bao nhiêu mau, Thân thể ruôi ra co rụt lại, trước mắt có thể đem bóng dáng nuốt vào. Nàng thậm chí suy nghĩ, bóng dáng bị nuốt lúc sau, chính mình muốn hay không tiến nông trường. Giống như thực không trưởng nghĩa A. chính là bị xà ăn luôn nôn nàng trong óc hôn hôn trầm trầm hiện lên lung tung rối loạn đồ vật theo biến dị xà đại trương miệng nhìn lại mơ hồ phát hiện một đoàn hắc hắc đồ vật đó là đầu người sao còn có xà trong bụng một đoàn một đoàn cố lấy kia lại là cái gì nàng dạ dày quay cuồng lên lông tóc dựng đứng đột nhiên dã cánh rừng bên ngoài có động tĩnh thương quan nhân viên đều không cho phép núp ních toàn diện điều tra bọn họ bọn họ đều chạy đến trong rừng tây đi cái này cư nhiên như là vệ tiểu đông thanh âm tiếp theo đại lượng người vào được bóng dáng biên tiểu thư biên trưởng hy tinh thần rung lên là cứu bọn họ người nàng đối với biến dị xà nhai răng đi mau đi ngươi Đờ S. Cảm tạ long thiệu ll một bữa bình an s 3 t chương 92 biến mất cố tự phản ứng canh một biến dị xà giống như trần chờ một chút Cư nhiên thật sự quay đầu hành động cứng đờ mà du tẩu. Biên trường Hy đã biết, nó nhất định là tiêu hóa bất lương, nhìn xem, bỏ đến nhiều chậm A. Nàng có một chút không một chút mà mà thở dốc. trước mắt tảng lớn hắc cám ăn mòn xung dưới, trong mông lung nàng giống như nghe được cố tự thanh âm, nhưng nàng quá mệt mỏi, quá lạnh, liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Nàng phảng phất chạy đến một cái thực ấm áp thực thoải mái địa phương, hơi hơi gió thổi phất nàng khuôn mặt. còn có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng nhắm mắt lại không kiêng nể gì mà đã ngủ nàng không biết liền ở nàng ngủ quá khứ sau một giây đồng hồ tia đầu tiêu hóa bất lương biến dị xà bị một cái nóng cháy hỏa cầu nổ nát đầu một người một đầu chui vào này phiến cánh rừng phát hiện ngã trên mặt đất bóng dáng bóng dáng bóng dáng hắn bàn tay chụp ở lớp băng thượng ấm áp ngọn lửa phóng xuất ra đi đem bóng dáng cả người bao lấy chỉ mấy cái trước mắt Bóng dáng trên người bằng toàn bộ hòa tan thành thủy, hắn còn vẫn duy trì cứng đờ tư thế, lại bị ấm tỉnh, nhìn đến trước mắt người, hô thanh đội, trường, biên, biên. Hắn đầu lưỡi cứng cỏng. Cố tự khắp nơi nhìn nhìn, chỉ phát hiện tam cổ thi thể, không có biên trường hy, trường hy đâu, nàng ở nơi nào. Bóng dáng trong mắt cũng đi theo chuyện, treo khẩu khí khởi động tới, cũng là cái gì cũng không phát hiện, nàng liền tại đây, vừa mới còn. Hắn cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, cho nên vô pháp phán đoán sau lại đã xảy ra chuyện gì. Đông nhiên hắn nhìn về phía kia đầu biến dị xa, nó căn bản còn không có du xa, vô đầu thi thể, bụng lại trướng đến lão đại, một đoàn một đoàn nhìn liền ghê tởm. Cố tự theo nhìn lại, hẹp dài sắc bén đôi mắt cơ hồ trợn tròn. Không. Hắn soát điệu đứng lên, thiếu chút nữa đánh cái hoạt. Vẻ mặt một thân khô cạn màu đen vết máu làm hắn thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Hắn nắm chặt phía trước nhặt đến biên trường Hy kia đem thằng đao, chỉ cương như vậy một khắc liền hai bước sông lên sườn núi nhảy đến biến dị thú thân biên. Một đao chém rất còn sót lại phần đầu, lại một đao cắt ra nó cái bụng. Phút. Dịch nhầy bao gồm một người thể lăn ra tới, còn có thể thấy rõ ràng hình dáng diện mạo, lại là cái kia kim hệ võ cảnh đại đội đội trưởng, nhưng hắn đã chết đến không thể càng chết. cố tự tay kịch liệt run rẩy lên. Hắn không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối. Không biết biên trường hy chính là bị xà ăn luôn, lúc này nơi đây cũng không nên ở cái này kim hệ nam phía trước. Hắn chỉ là dùng đáng sợ ánh mắt nhìn thẳng xà trên bụng tiếp theo cái đoàn khối. Khâu phong mang theo mặt sau người lúc chạy tới, chỉ nhìn thấy cố tự ở cực kỳ huyết tinh mà mổ xà. Hắn nhìn nhìn bóng dáng, nhìn nhìn mặt khác trương lão bản chờ tam cổ thi thể, lại nhìn xem kia đầu xà. Ngáy mắt minh bạch, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng thần xác Hắn làm người chiếu cố bóng dáng. Chính mình chạy đến cố tự bên người, lúc này cái thứ hai đoàn khối đã lăn ra đây, cũng là cá nhân hình, nhưng chỉ có thể từ khung xương mơ hồ nhìn ra là cái nam tính đã bị xà dịch dạ dày ăn mòn đến không ra gì. Tuy là khâu phong, dạ dày cũng thẳng lăn toan khí. Những người khác càng là nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không nên lời, có liền bắt đầu liều mạng nôn mửa. A tự, không cần lại. Cố tự lại giống không nghe được. Giơ tay chém xuống, đem ra rắn hoa khai thật dài một cái, toan dịch vẩy ra đến hắn trên người tư tư rung động. Mà kia đem thẳng đao cũng bị ăn mòn đến thay đổi hình. Khâu phong đại kinh thất sắc, nào lên đi ngăn lại hắn, đừng chém nữa, không phải nàng. Không phải là nàng. Hỏi qua bóng dáng không, hắn nói như thế nào? Bóng dáng hôn mê. Hắn phun ra thật nhiều máu đen. hắn phía sau lưng lạn rớt bên kia kinh hoàng thất thố khâu phong thấy cô tự nhìn chằm chằm những cái đó lớn lớn bé bé nhục đoàn hai mắt sung huyết biểu tình lạnh leo hái dị quả thực là chứ ma bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo sợ dùng sức đem hắn về phía sau kéo vài bước ngươi bình tĩnh một chút cánh rừng lớn như vậy ngươi tìm toàn không có cố tình muốn ở một con rắn trong bụng đào lại đối những người khác nói còn không đi tìm người chính mình vung tay chạy hướng bóng dáng nơi đó Ngoại giới binh hoang mã loạn thời điểm, biên trường Hy lại ghé vào ướt gác thổ địa thượng ngủ đến ăn ổn. Nàng ở nông trường, nông trường hắc thổ địa thượng. Bên cạnh là than nắm giống nhau mô động vật. Lớn lên vừa lúc cải thịa, đầu tương ương chờ theo gió nhẹ nhàng lắc lư, nhất phai ý mừng. đỗ nhiên thời gian giống như yên lặng một khắc, tiện đà này đó thu hoạch mất đi ánh sáng, nhanh chóng héo rút đi xuống, biến thành một dê cho tàn. Cái khác thu hoạch cũng là như thế. Dòng suối nhỏ bên kia mục trường mặt cỏ trong nháy mắt toàn khô vàng, giống như bị sinh sôi cướp đoạt đi rồi sinh mệnh lực. Đơn sơ rào chắn nhàn nhã chơi đùa vịt, ngồi sổm trứng gà thượng làm hết phận sự mà ấp trứng đời sau gà mái, thông thả ung dung mà trải vớt màu sắc rực rỡ lông chim gà trống, đột nhiên cùng nhau tiêu âm, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Suối nước du lịch cá tôm cũng bị đột nhiên kinh khởi giống nhau, mọi nơi loạn cùng, toàn bộ trốn đến đáy sông vây quanh ở bên nhau. Mà nếu từ trên không quan sát đi xuống, có thể phát hiện, vô số lũ màu xanh lục hoa văn kéo dài, lưu động, chiều biên trường hy cùng cái tia than nắm trong cơ thể dũng đi, dần dần mà, này hai cái giống bị ôn nhu lục quang bao vây lại, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Bốn phía xương mù dần dần thu nạp, nông trường diện tích càng ngày càng nhỏ, không trung cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng, toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại có như vậy hai luồng lục quang, ở có quy luật mà. phảng phất theo hô hấp theo sinh mệnh nhịp đập lúc lên lúc xuống một chướng rơi xuống một giấc này ngủ ngon thoải mái biên trưởng hy mơ mơ màng màng trung tưởng trở mình thoải mái mà rỗi cái lười eo ai nàng năng động nàng có sức lực nàng cương động tác mở to mắt nàng khi nào chạy đến nông trường tới từ từ đây là nàng nông trường sao vì cái gì như vậy tiểu nàng một lăn long lóc ngồi dậy Hai cánh tay căng ra, trời ạ, sương mù phạm vi chỉ có nàng hai cánh tay gấp hai trường khoan, đỉnh đầu xanh thẳm không trùng cũng lùn đến giống như có thể áp đảo đầu, còn có còn có, dưới thân hắc thổ địa cũng có vẻ có chút khô cằn. Phía trước hẳn là dòng suối nhỏ địa phương đi, như thế nào chỉ có một vông lưu nước bộ dáng. Lại quá khứ mục trường, hảo đi, cư nhiên là một khối bàn tay đại hoàng mặt cỏ, é thẹn mà lộ ra một góc. Nàng hôn độn. Này không phải nông trường đi Là bóng dáng ở nàng trung quanh vây quanh mấy đổ sương ngủ tường đi Nàng tiểu tâm mà dối tay chọc chọc kia sương ngủ Bị nhu nhu mà bắn trở về Chính là cái này cảm giác Là nông trường a hơn nữa Nàng trong tầm tay chính là cái kia đơn sơ chuồng gà Bên trong gà vịt tễ thành một khối Ở hoảng sợ mà nhìn nàng Biên trường hy vô chán Này rốt cuộc là làm sao vậy Ô ô Bên chân có cái đồ vật giật mình nàng cúi đầu nhìn lại một cái màu hồng phấn vật nhỏ dựa ở nàng bên chân đang dùng tinh tế nho nhỏ móng nuốt rủi rủi mắt mơ mơ màng màng mà mở tới nó vai đầu nhỏ nhìn chằm chằm chính mình nhìn sẽ từ mơ mịt dần dần trở nên vui mừng hưng phấn na ôm một kêu liền phải phát lại đây anh, nó cứng đờ ở giống như phát hiện cái gì khó lường sự một chút một chút mà cúi đầu hoa nó nhìn thấy gì chân bóng thân mình Nó hoảng sợ mà ngao ngao kêu to. Nhưng thanh âm có điểm suy yếu chung tự tin không đủ, một cái lắc mình trốn đến chuồng gà bên cạnh. Biên trường hy tò mò mà nhìn nó, cái này không đủ bàn tay đại đồ vật, không xác định hỏi, ngươi là sữa bò. Như thế nào, như thế nào trở nên như vậy tiểu, nói tốt bóng rổ lớn nhỏ đâu. Nàng vội vàng túi đầu xem chính mình, còn hảo còn hảo, không có chân bóng, cũng không có thu nhỏ. Nàng đứng lên đi lại một chút, Còn nhìn đến phía sau xương mù quanh quần hạ có một đạo cửa gỗ, đẩy cửa vừa thấy, bên trong là kho hàng. Tất cả đồ vật đều ở, nông trường thu nhỏ, nhưng kho hàng một chút biến hóa đều không có, vạn hạnh. Cho nên này thật là nàng nông trường, cam đoan không giả. Vấn đề là nàng nhớ rõ hôn mê trước chính mình không có tiến vào chẳng lẽ là nông trường thấy nàng sắp chết. Chủ động đem nàng cấp lộng tiến vào Nông trường còn có này công năng. Nàng lại kiểm tra rồi một chút chính mình, phía trước vài chỗ nghiêm trọng thương thế đã khép lại, nhưng không có hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể vốn dĩ chống giống, hiện tại đảo cũng lưu truyền năng lượng, nàng từ gần chết biến khỏe mạnh, nông trường từ đại biến đến tiểu, này trong đó, nói vậy có liên hệ đi. Từ từ, nàng trong cơ thể năng lượng, nàng nín thở cảm thụ một chút, tiện đà không phải không có kích động, nàng giống như tấn dai, còn không kịp cẩn thận cảm thụ. Ô ô thanh em lại đem nàng lực chú ý gọi hồi. Đúng rồi, phía trước nàng đem sữa bò thu vào tới, cho nên nó cũng là ở nông trường, như vậy cái kia tinh bột đoàn thật là. Nàng ngồi xổm xuống đi, thấy nó ở chuồng gà biên xúc thành một đoàn, buồn bực mà vươn một cái đầu nhỏ, thấy biên trường hy thăm lại đây, lại vèo mà thu hồi đi. Trời ạ, ngươi sẽ không ở thẹn thùng đi. Liên bởi vì rất một thân ra lông. Ô ô, ô nó mãnh liệt kháng nghị nàng dễ cận. Biên trưởng Hy xua xua tay, không cười ngươi, không cười ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ ngươi phía trước toàn bộ bị nướng tiêu, đại khái da lông liền khởi sẽ lại mọc ra tới đi. Nàng không xác định mà nói. Bất quá mau sẽ rớt, da sẽ thoát, nhưng bộ dáng này như thế nào biến hóa lớn như vậy? Chẳng những co lại, hơn nữa cái dạng này cũng không giống lao thử A, giống cái gì động vật tới. Biên trưởng Hy suy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới. Nhưng ngấm lại ra hỏa này là linh thú tới, có bao nhiêu mấy cái bộ dáng cũng không kỳ quái. Coi như có thể biến hình linh thú đi. Nếu nói phía trước đối nó cảnh giác chán ghét, như vậy nó giúp nàng đối phó lưu mãnh, Bị hắn nướng thành như vậy cũng không chịu bông tay lúc sau. Biên trường hy đối nó về điểm này khúc mắc liền tan thành mây khói, ngược lại còn thực thích càng kích. Lai lịch cổ quái lại như thế nào, có thể như vậy liều mạng vì nàng, như vậy đủ rồi. Cảm nhận được nàng trong mắt ý cười ấm áp ý, sữa bò căng chặt làn da liền lỏng xuống dưới, ô ô mà ủy khuất kêu một tiếng, không cẩn thận cỏ quá chuồng gà thô ráp chặt cây, nó trên người chính là một đạo vết máu. a nha, đổ máu. Biên trường hy thò lại gần nhìn nhìn, ngươi này tân làn da cũng quá non. Nàng nghĩ nghĩ, từ kho hàng ôm ra một giường mềm mại điều hòa bị, phô ở chuồng gà bên biến thành một cái xóa tung rắn chắc qua, đem sữa bò bế lên đi. Sau đó thử ở đầu ngón tay ngưng ra một chút năng lượng, theo kia nói chảy ra sờ sờ. Cầm máu. Nàng nhìn chính mình ngón tay, có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, một hệ còn hảo hảo, thật tốt. Kiếp trước nàng cũng là vì tiêu hao quá mức quá độ mới có thể dị năng bị hao tổn, sau lại chỉ có thể duy trì ở lục giai trình độ, lại khó tiến thêm một bước. Mà bị thương chi sơ, nàng cơ hồ một chút đều không dùng được dị năng, giống một phế nhân giống nhau. Nàng cho rằng lần này liền tính bất tử, cũng sẽ biến thành như vậy, không nghĩ tới chẳng những không chết còn tấn dai, quả thực là kinh hỉ. Sữa bò một đầu chui vào trong chăn, xóa tung mềm mại chăn đem nó thân thể chặn một chút, cái này làm cho nó có điểm cảm giác an toàn, ruôi đầu nhìn nàng. Biên trường hy cười xem nó, đói bụng không, ta cho ngươi lấy điểm ăn, ngươi còn không có khỏi hẳn, ăn đổ vật ngủ tiếp sẽ. Nàng là đói cực kỳ, đau đớn cũng không tiêu trừ. cũng muốn mau chóng khắc phục. bất quá có nhị giai trình độ, một người một chuột thương liền hoàn toàn không là vấn đề, còn muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Đương nhiên ở kia phía trước, còn muốn tắm rửa một cái A. Nàng quay đầu nhìn kia lưu nước dòng suối nhỏ, khỏe miệng chịu chịu. Hào đi, nàng thấy đủ, nếu là liền lưu nước lớn nhỏ đều không có, nàng cũng cũng đừng giặt sạch, trực tiếp xú đi. mươi 93 Thu Ngưu một mình ở dân dã, canh hai. Dã trong rừng cây, một bóng người trống rông xuất hiện, tay phải nắm thường, tay trái nửa giơ, làm ra tùy thời có thể phát ra sát chiêu tư thế, kết quả đương nàng thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, sửng sốt hảo một chút. Nàng phát hiện, cây cối hết thẻ không thấy, trên mặt đất có tảng lớn đốt trọi dấu vết, bất qua giống như cũng rất lâu rồi, từng bụi tươi ngon cỏ dại lớn lên cực kỳ vui sướng, đều có người đầu gối cao thấp. Đây là... Nàng đi tới một cái khác địa phương. Không có khả năng à, nơi nào tiến nông trường, liền nơi nào ra nông trường, sẽ không thay đổi. Nàng phóng mục nhìn lại, phía trước vẫn là một mảnh thảo nguyên, chỉ là đại bộ đội đã hoàn toàn không thấy, khô vàng thảo biến tái rồi, cũng lớn lên cao cao, trong đó rơi dụng một ít vứt đi chiếc xe, lều trại trở vận Lại nơi xa, còn có kia tòa bỏ sữa tràng. Thật là cái này địa phương. Nàng rốt cuộc hôn mê bao lâu, như thế nào có loại nhân gian nhật nguyệt đổi tân thiên cảm giác. nàng cất bước ở cao cao cỏ hoang đi tới thường thường nhảy ra một cái nắm tay lớn nhỏ châu chấu bay tới một con lớn hơn nửa áo mật một con đầy người ngật đáp cóc ở trong bụi cỏ phồng lên cái bụng như hổ dình mồi mà nhìn chằm chằm nàng kia trong mắt cùng cái màn thầu dường như biên trưởng hy cảm thấy chính mình vào nguyên thủy thảo nguyên kiếp trước cũng gặp qua mấy thứ này nhưng đột nhiên gặp được liền có thật lớn không chân thật cảm này nhảy lên cũng quá nhanh đỗng nhiên Cỏ hoang có thứ gì thoán lại đây, một cái quét ngang, biên trường hy còn tưởng rằng là cái gì động vật, trong tay đột nhiên hiện ra một phen đỏ tím vỏ đao đường đao, ánh đao sáng ngời, thế nhưng so thịnh ngày dương quang còn muốn kinh tâm bắt mắt, bá mả trở tay chém tới, có thứ gì theo tiếng mà đoạn. Nàng khom lưng túi đầu, từ bụi cỏ trung khơi mào như vậy đồ vật, lại là một cái đầu ngón tay phẩm chất thực vật hành. Này, đây là thực vật biến dị. Nàng ném xuống cái kia hành. Đứng ở tại chỗ đợi một lát, lại không có cái khác động tĩnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là cỏ hoang. Theo nàng biết, mặt thế lợi hại thực vật biến dị phần lớn là cây cao to cùng bụi cây, còn có một ít kỳ hoa dị thảo. Cái này địa phương xác thật không giống có bao nhiêu nguy cơ. Nàng liên tiếp tục đi trước, một bên nắm đường đao cảnh giác. Đường đao là cùng xuống ống đạn dược cùng thu hoạch kia phê vũ khí lạnh chung một kiện, hảo đi. bốn s cửa hàng phía dưới nàng thực sự thu không ít thứ tốt, trước kia không lấy ra tới, là đột nhiên nhiều gia loại đồ vật này căn bản giải thích không được, hiện tại chỉ có nàng một người, kia đem thẳng đao cũng ném. Nàng lại thiên vị dùng đao, không còn có so này đem đường đao càng thích hợp vũ khí. Cây đao này 80 nhiều cm trường, vỏ đao cùng đao đem đều là hồng trung lộ ra màu tím cứng rắn bó tuổi chế thành, mặt trên nạm có hoàng kim hoa văn, phục cổ mà dày nặng đồ án. Chứ cái này ra, cũng không có đặc thù đánh dấu. Thân đao so với phía trước thằng đao, càng dài càng trọng, sống dao càng hậu, lưới đao càng lợi, tài chất hoàn mị không biết nhiều ít cái cấp ở. Thủ công cũng nơi trốn lộ ra tinh xảo độc đáo, chỉnh thanh đao nắm ở trong tay cực có trọng lượng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đao nàng liền thích cực kỳ. Nàng thu hồi vào đao, tay phải nắm đao đi tới. Cùng chạy thủy tượng mà chạy quá từ từ cỏ hoang. Thực mau tới tới rồi kia tỏa bỏ sữa tràng phía trước tới nơi này là bởi vì đây là nơi đây duy nhất nàng thấy không rõ lắm bên trong địa phương có lẽ bên trong còn có người có lẽ còn có chút đồ vật nàng muốn biết hiện tại đích xác thế này đã xảy ra chuyện gì đại bộ đội hướng đi đâu vậy nhưng ai biết được nhìn dáng vẻ nàng rất khó ở chỗ này tìm được đáp án cái này lúc trước tang thi lâu công không dưới địa phương một mảnh hỗn độn bên ngoài bị giống đạp đến không ra gì chỉ có cuối cùng một cái nhà xưởng bởi vì tinh sắt thép làm cho cứng thật, không có đình trệ, nhưng hiện tại, mặt trên bò đầy dây đằng. Xanh ngược bò mạn thực vật dính sắt vào ở phòng ở thượng, cơ hồ bao trùn tới rồi ở giữa khẩu, còn ở mặt trên khai ra nhan sắc thanh lệ thanh nhã đoá hoa, nếu là ở mặt thế trước, đây cũng là một loại không tồi cảnh quan đi, nhưng ở mặt thế, lớn lên lại đại lại đa phần ngoại tươi tốt thực vật thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Biên trường hy nghỉ chân không trước, Nhắm mắt lại cảm thụ lên. Nàng là một hệ, tuy rằng mới tiến vào nhị giai nhưng đối thực vật cảm giác năng lực vẫn là viễn siêu thường nhân. Đối mặt đồng dạng một cái thực vật, những người khác chỉ xem tới được một cái vẻ ngoài, nghe được đến một chút khí vị, nhưng nàng có thể cảm nhận được cái này thực vật sinh mệnh hơi thở, là cường là nhược, là lương là ác. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là mơ hồ một cái đại khái ấn tượng. Nàng mở mắt, phía trước này dây đằng hẳn là không có lực sát thương. chỉ là mạt thế lúc sau biến dị cho nó cường đại sinh trưởng năng lực sinh sản hơn nữa bỏ sữa chẳng chung quanh thực vật cũng không có gì ác ý hơi thở nàng tiếp tục đi phía trước đi lúc ấy mọi người rút lui thời điểm nhất định cướp đoạt thật sự sạch sẽ nơi này không có gì có giá trị đồ vật thậm chí một phen sạn thức ăn chăn nuôi sẻng đều không có lung tung rối loạn rách nát ngoạn ý nhưng thật ra có không ít đều mau bị cỏ dại chôn ở nàng đến gần cái kia đại khái hoàn hảo nhà xưởng cửa không có khóa bên trong hai bài ngưu lan trên mặt đất tất cả đều là huyết ô còn có chút ngưu không xương nhớ rõ lúc ấy bỏ sữa tràng ở tể ngưu tới đây là hiện trường sao không có người cũng không có đồng hồ lịch này nàng thở dài xoay người chuẩn bị đi bỗng nhiên nghe được cực rất nhỏ mu mu thanh ngưu nàng theo tiếng tìm đi đi vào một góc nơi này dừng lại một đài đưa thức ăn chăn nuôi cái loại này người giá xe con Phía dưới phô thép tấm cùng hàng ngoài giấy, thanh âm chính là từ phía dưới chuyển đến. Nghe xong hạ, thanh âm rất mỏng manh. Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, buông đao, đẩy ra xe, dọn khai che đậy vợ. Phía dưới quả nhiên có cái nhỏ hẹp không gian, bạch đế đốm đen một lớn một nhỏ hai đầu bò xưa ghé vào bên trong, đều gây cho cả xương hơi thở vẻ vải. tia đại ngưu liếm tiểu ngưu, thỉnh thoảng phát ra khàn cả giọng rên rỉ, trong một góc bị nó bào ra cái động Bên ngoài bò tường dây đằng liền lớn lên ở chỗ nào, tham tiến vào cành lá bị gặm đến mức tận cùng, nghĩ đến đây là hai đầu Ngưu lương thực. Nghe được mặt trên động tĩnh, kia đại Ngưu ngẩng đầu chiều biên trường Hy mu mu vội gọi, muốn đứng lên, rồi lại lần lượt ngã trở về. Biên trường Hy cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, thật sự không nghĩ tới sẽ có hai đầu Ngưu giấu ở chỗ này, nếu là hai người, đảo còn càng hợp lý một ít. Nàng cẩn thận mà nhìn xem kia Ngưu. Vui sướng phát hiện một lớn một nhỏ đều còn sống, hơn nữa đều không có biến dị gì, đại kia đầu vẫn là đầu mẫu nhưu, tiểu nhân còn nhìn không ra tới. Bò sữa a đây là, không có bò sữa mục trường không phải hảo mục trường, nàng vẫn luôn nhớ thương cái này giống loài đâu. Đại khái là có người cố ý đem chúng nó giấu ở chỗ này đi. Nàng nghĩ đến đêm đó nghe được có người ở bò sữa chẳng tiêu đi mau, bò sữa chẳng còn đã xảy ra tranh cãi. có thể hay không là cái ái ngưu nhân sĩ liên tiếp ngưu chết liền đem chúng nó giấu đi vừa nghĩ nàng phát ra một cây dây đằng chạm vào hai ngưu tâm niệm vừa động liền đem chúng nó thu vào nông trường lúc này nàng mới thấy phía dưới còn có một con bị gặm đến rách tung tóe thức ăn chăn nuôi túi đại khái cất giấu chúng nó người sợ chúng nó đói chết còn ném thức ăn chăn nuôi xuống dưới bà ngưu ở ăn xong thức ăn chăn nuôi sau mới tìm mọi cách tìm được thực vật ăn nàng tâm tình cực hảo mà vô vô tay lại đem hai đầu sữa bò đặt ở trên mặt đất không có biện pháp nông trường quá tiểu bị như một chiếm kia lao đầu chuột nên kháng nghị nàng kiểm tra rồi một chút hai đầu ngưu đều là đói quá mức đặc biệt kia tiểu ngưu giống như sinh ra không lâu dường như một chút đại cả người nhăn run gió mềm như bông đôi mắt đều giống không mở ra được nghĩ về sau nông trường sữa bò nơi trốn nhàn nhã tản bộ tốt đẹp cảnh tượng biên trường hy trong lòng đại nhiệt đổ điểm nước cho chúng nó uống, lại chạy ra đi cắt bó lớn nhưng dùng ăn thảo, sau đó nơi nơi tìm thức ăn chắn uôi, ở một cái khắc rách nát nhà trệt tìm được không ít, để lại một túi cho chúng nó ăn trước, cái khác đều thu hồi tới. Nàng còn tìm tới rồi một ít tê sữa bò cùng xử lý sinh sữa bò dụng cụ, sinh sữa bò là không thể trực tiếp uống, còn muốn sát trùng, có mấy thứ này liền không cần nàng giá khởi nồi to tới nấu, nàng Mỹ tư tư mà đem mấy thứ này có bao nhiêu đều thu. Đến nỗi sẽ không dùng, về sau hảo hảo nghiên cứu bản thuyết mình không phải được rồi. Vội xong này đó liền mau đến giữa trưa, mặt trời đã cao đỉnh đầu, lửa nóng kim quang biến sái, nàng cân nhắc, đoàn xe khẳng định vẫn là đi tô thành, nhưng có hai con đường tuyến, một cái chính là trực tiếp xuyên qua long nhảy trấn, một cái là long nhảy trấn nguy cơ không có giải trừ. Bọn họ giống kiếp trước giống nhau bị bất đắc dĩ đi rồi đường núi, nhưng vô luận loại nào, chính mình chỉ sợ là không đội kịp. Nàng một người khởi hành, vẫn là muốn đi trước long nhảy chấn nhìn xem tình huống. Nhưng thương còn không có hảo toàn, hiện tại lại nhiều hai đầu yêu, ít nhất muốn dưỡng hảo thương, đem nông trường trở nên rộng mở chút, mới có thể nhích người. Nơi này tuy rằng vùng hoang vu dã ngoại, nhưng mọi nơi trống trải, vừa rồi một đường lại đây cũng không có gì nguy hiểm, không bằng liền hiện tại nơi này đãi một đoạn thời gian đi. Quyết định. Nàng liền đi ra ngoài cướp đoạt một ít bỏ sữa chàng bản thân liền có thân lúa linh tinh đồ vật, đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi, chuẩn bị buổi tối cấp bỏ sữa nhóm phô cái giường Chờ bỏ sữa ăn no, liền đem chúng nó kéo đến thái dương phía dưới cũng phơi phơi, tinh thần tinh thần, một mặt đưa ra hai số nước, phơi đến ấm áp cho chúng nó tắm rửa. May mắn dòng suối nhỏ tuy rằng biến thành lưu nước, nhưng cũng là lấy chi bất tận lưu nước, chính là đáng thương những cái đó cá tôm. Tệ đến mau chuyển không khai thân. Biên trường Hy đem sữa bò từ trên xuống dưới soát biến, đầy người bùn đất phân, giờ muốn chết. Vì tương lai mục trường phong cảnh, nàng cũng coi như chịu thương chịu khó. Rửa sạch xong chúng nó, nàng nghĩ đến sữa bò một mình ở nông trường, ở ban ngày có lẽ buồn đến không được, liền đem nó hợp với điều hòa bị ôm ra tới, đặt ở cửa sổ phía dưới. Vật nhỏ này cư nhiên còn ở ngủ, buổi sáng nàng ra tới thời điểm liền ở ngủ. còn ngủ không tỉnh nàng sơ sơ nó ngồi ở một bên ăn chút gì lấy ra một quả nhị giai lục hạch nàng phía trước mấy cái nhất giai lục hạch lục tục dùng hết cố tự cấp tăng giai cũng sớm biến thành cho bụi chỉ còn lại có này cái từ trần hải đảo trong tay đổi lấy nhị giai lục hạch tinh hoạch chân quý nhưng khang phục càng quan trọng nàng thật sự chờ không kịp chậm gì gì tự nhiên khôi phục nàng nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng tiến vào nhị giai lúc sau Này cái nhị giai chưa viên mãn tinh hạch nàng hấp thu lên là không hề áp lực, thậm chí còn có chút không đủ kính cảm giác, năng lượng hối nhập trong cơ thể lại khoách thô vài phần năng lượng lưu, dịu ngoan lại tự nhiên. Những cái đó ánh màu xanh lục năng lượng lưu trung ương kích động hồng quang, bên ngoài phúc bạch khí, hồng lửa nóng, bạch lạnh lẽo, ở lục lưu dung hối điều trị hạ lại biến thành đối thân thể có lợi thật lớn ôn nhuận chất dinh dưỡng, nhẹ nhẹ chữa trị những cái đó tổn thương bộ vị. Nàng liền như vậy tính tọa bất động, thời gian quá đến dài lâu xa xưa, thẳng đến thái dương hướng phía tây thiên đi xuống, nàng mới mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân biểu tình khí sảng. Bất quá, nàng hơi hơi lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Những cái đó hồng bạch rốt cuộc là cái gì? mươi 94 biết hàng, không chế hình một hệ, canh một. Hồng con chưa tính, trước kia liền có, nhưng bạch chính là lần này mới xuất hiện, hay là, màu trắng là băng hệ năng lượng. cái loại này lạnh như băng cảm giác đảo sắc thật là rất giống như vậy trái lại tơ hồng tác đại biểu hòa hệ nàng mở ra tay trái một gốc cây tiểu mầm từ lòng bàn tay chui ra tới xanh biết thân mình màu đỏ nhạt gân mạch bên ngoài có một tầng tựa xương mù tựa xương bạch mang bốn cái phiến la răn chắc thúy lượng tựa như bích ngọc như là từ nội bộ thả ra huỳnh huy trông rất đẹp mắt trong không khí mơ hồ phiêu đãng khai tươi mát ngẩn ra hơi thở lệnh người vui vẻ thoải mái Nàng tay vung, một cái thô tráng dây đằng ném ở đối diện trên tường, băng một thanh âm vang lên đến to lớn vang dội hữu lực, tinh cương vách tường tức khắc ao hám tiếp theo khối, mà dây đằng một chút tổn hại cũng không có, trung gian tơ hồng tạm thời không nói, bên ngoài thật thật tại tại là một tầng miếng băng mỏng. Nàng mục hệ, biến dị. Nàng đứng lên kích động mà qua lại đi đi. Hồng Quang là lúc trước bị cố tự đả thương sau xuất hiện, bạch mang là bị A cương kêu căn băng thứ sau có. Chẳng lẽ nàng bị cái gì dị năng đả thương là có thể đạt được như vậy dị năng thuộc tính? chơi ạ, trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy. Không không, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Nàng trong đầu vòng qua thật nhiều ý niệm, lại ngồi xuống, tế ra bản thể tiểu mầm cẩn thận quan sát. Sữa bò bị kia tiếng vang động bừng tỉnh, cái mũi ngửi ngửi, đống dưng ngẩng đầu chiều biên trường hy trên tay nhìn lại, khởi động thân mình, lỗ thai dựng lên. Ngao ô! Biên Trường Hy xem nó, ngươi tỉnh lạp. Sữa bò bò dậy, giẫm lên mềm mại chăn bái nàng chân, nhìn kia cây tiểu mầm căn bản không rời mắt được, ruôi đầu ngửi ngửi, trong ánh mắt liền ứa ra lục quang. Hé miệng, một chuôi trong suốt chất lỏng treo đi xuống, lại bị nó tê lưu một tiếng cấp hút trở về. Biên Trường Hy, ô ô, nó đối với nàng thẳng đáy đuôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp thẹn thùng có mau không mau. Ở nàng quần thượng cỏ á cỏ, ướt rầm rề đôi mắt thẳng chớp biên trường hy một trán hát tuyến chọc chọc nó ngươi có biết hay không phấn nộn nộn chân bóng bộ dáng bán khởi manh tới chẳng đẹp chút nào Con có đôi mắt như vậy một chút đại ánh mắt đâu ánh mắt ở nơi nào chớp cái con khỉ mắt nàng hỏi ngươi muốn ăn cái này ồ sữa bỏ liều mạng gật đầu trên mặt tất cả đều là khát vọng con mang biên trường hy nhìn nhìn tiểu mầm thượng bốn cái phi lá do dự một chút kỳ thật bản thể tiểu mầm phiến lá nàng chính mình cũng ăn qua kia vẫn là kiếp trước nàng bị trần gia bỏ xuống nông trưởng cùng dị năng mới ra tới trên người nàng cũng không có gì đồ ăn chữ hàng nơi nơi phiên siêu thị tiểu điếm cuối cùng bị một đám tang thi đổ ở tầng hầm ngầm đói đến thật sự chịu không nổi nàng đều ở hảo tưởng muốn hay không từ chính mình trên người cắt khối thịt nếm thử khi đó toàn thân có thể ăn chính là này cây tiểu mầm nàng ăn Phát hiện hương vị chẳng ra gì, bên trong năng lượng cũng rất nhiều, ăn một mảnh thế nhưng để được với một ngày không đói bụng, hơn nữa toàn thân mệt mỏi cũng biến mất không ít. Ở bốn cái phiến lá trống đỡ hạ, nàng bình tĩnh lại nghĩ cách tự cứu, cũng may mắn một cái người sống sót tiểu đội trải qua, xua tan tang thi đàn, nàng nhân cơ hội chạy ra tới, bị cái kia tiểu đội đầu hảo tâm thu lưu, sau đó cùng nhau đến cậy nhờ tô thành căn cứ. Chỉ là hậu quả cũng là man nghiêm trọng. Chính là nàng một hệ thùng rông tiêu to, bốn cái phiến lá vẫn luôn trường không trở lại, thẳng đến nàng từ biên khoáng kia được đến một quả lục hạch, tu luyện cho tốt mấy ngày. Mới lại chậm rãi nảy mầm ra diệp mầm tới. Nay bản thể tiểu mầm, không hổ là bản thể, trực tiếp quan hệ đến dị năng mạnh yếu có vô. Bất quá sữa bỏ là linh thú hẳn là không sai, cái này giống loài thưa thất thần bí, có được lệnh nhân loại kinh ngạc cảm thán năng lực. Ai đều không thể lý giải chúng nó là như thế nào dựng dục sinh ra, nó như vậy khát vọng ăn cái này đồ vật, có phải hay không này tiểu mầm đối nó có nào đó chỗ tốt. Nhìn nó một cây mau không có xấu ha ha bộ dáng, nàng cắn chặt răng, thật cẩn thận mà tháo xuống bốn cái phiến lá chung một quả, chỉ có thể cho ngươi cái này, cái khác xem ngươi phản ứng. Ô, ô. sữa bỏ lấy lòng mà cọ cọ nàng, một ngụm hàm hạ toàn bộ phiến lá, sau đó hưởng thụ mà nheo lại mắt. Biên trường hy tò mò mà nhìn nó, đợi nửa ngày, một chút động tĩnh đều không có, một chọc, ngủ rồi. Nàng dở khóc dở cười. Ngủ đi ngủ đi, ngủ xong rồi muốn chạy nhanh hảo lên. Nàng thương thế nhưng thật ra hảo thất thất bát bát, lại hấp thu một lần năng lượng hẳn là là có thể khỏi hẳn. Bất quá nhìn đến lục hạch đạm đến chỉ có nguyên lai một phần ba, nàng thở dài, vẫn là chờ tự nhiên khỏi hẳn đi. Năng lượng vẫn là muốn lưu trữ điểm khẩn cấp, bần cùng gì đó. quả nhiên ghét nhất. Nàng nhìn xem sắc trời, ly trời tối hẳn là còn có một đoạn thời gian, liền đem sữa bò lại thu hồi nông trường, buộc hảo hai đầu ngưu, đóng nhà sướng môn, con đao cùng ba lô đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị săn thú. Muốn cho nông trường một lần nữa biến đại, chỉ có không ngừng mà hướng trong đầu nhập tinh hoạch, tinh hoạch nơi nào tới. Tự nhiên chỉ có thể dựa nàng chính mình đánh quái. Chính là, thật không nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh. Này phiến đã từng thảo nguyên phóng nhãn nhìn lại chỉ có tràn đầy cao ngang đầu gối cỏ hoang, thủ cũng chưa mấy cây, tang thi tự nhiên là không có, chính là đại hình động vật cũng nhìn không tới, tránh ở trong bụi cỏ đều là một ít vật nhỏ, cũng không biết trường không giải đến ra tinh hoạch. Nàng bước vào thảo Hải Dương, trương ống ủng cùng quần ra làm nàng không ngờ bị vết cắt, nàng túi đầu ở thảo gian tìm kiếm, nhìn đến không ít lớn lớn bé bé con kiến loài bò sát, đều là kinh hoàng trốn nhảy. Nàng dùng đao đẩy ra thảo diệp, bỗng nhiên phát hiện hai chỉ bọ rùa một trước một sau ngừng ở một quả cực đại phiến lá thượng, đang ở giao phối. Nay bọ rùa nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tiên minh cam vàng sắc có chứa màu đen lấm tấm, sáu đủ đều trường bén nhọn đảo câu, mặt trên bao trùm thô đoàn mao, rất giống mặt thế trước bọ rùa bảy đốm. Hoan hảo bị đánh gãy, hai chỉ bọ rùa đều quay đầu nhìn cái này không lệ phép ra hỏa, mắt kép đại đại trừng khởi, nâng lên dâu cùng hai điều trước đủ. đe dọa ý vị mười phần. Biên trưởng Hy rất muốn biết như bây giờ tiểu sâu có bao nhiêu lực sát thương. Dây đằng trước hướng trong đất một xạ, chiều chúng nó đá khởi một mảnh cắt sỏi. Hai chùm quả nhiên nổi giận, cánh vỏ một hiên bay lại đây, màu đen khẩu khí đại trường, còn dơ lên đảo câu dường như đủ, mũi chân một chút ưu lam, hiển nhiên là có độc. Biên trưởng Hy một đao chụp phi một cái, tay trái dương lên, bắt điều khăn lông hướng một khác chỉ phiến đi. Khăn lông cư nhiên lập tức bị bắt lấy, xe kéo một tiếng bị xả thành vài điệu mảnh vải. Nàng ngoài ý muốn, này sâu sức lực không nhỏ. Bọ rua bỏ qua khăn lông, liền hướng biên trường hy trên mặt đánh tới. Biên trường hy đương nhiên không dám làm kia sắc bén móng vuốt đụng tới chính mình. Nói không chừng chính là một miếng thịt không có, đường đau một phách, vào đầu phá vỡ giáp xác đem nó bổ cái một nửa. Nàng cúi đầu vừa thấy, không khỏi thất vọng, không tinh hạch. Một khắc chỉ bỏ rùa thấy bạn Lữ bị giết, không phải sông lên báo thù, ngược lại ở sông tới trên đường đánh cái vòng, nhanh chóng hoàn toàn đi vào thảo gian. Muốn chạy. Một đạo mục thứ đuổi theo nó vọt tới, phụt một tiếng cùng sâu cổ quái kêu thảm thiết vang quá. Biên trường Hy đi qua đi chỉ thấy bỏ rùa ngũ mã phanh thây mà rơi trên mặt đất, mà mục thứ phiếm hàn khí chất ở khá xa trong đất, nghiêng nghiêng xuống mổ bà phần Không có biện pháp, mục thứ quá thô, tốc độ lại mau. Xuyên qua bỏ rùa thân thể thời điểm trực tiếp đem này nổ tan xác. Đông nhiên, chúng chân dung có cái gì ở lập lòe, nàng nhặt lên vừa thấy, một quả bạch hoạch. Xuất sư đại thắng A. Biên trưởng hy cười mỹ mắt, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng nhất giai cũng tốt hơn không có A. Nàng lập tức đem tinh hoạch ném vào nông trường, sau đó đi đến một thứ trước, dùng sức đem nó từ trong đất rút ra tới. Một thứ ngoại phúc lớp băng, cứng rắn lại lạnh lẽo, đỉnh bén nhọn lóe hàn quang. Mà kia lớp băng thật giống như là một thứ một bộ phận, vô luận như thế nào ma đều ma không xong, cũng đừng nghĩ đem nó hỏa tan khai. Một thứ cũng là như thế a, nàng một hệ, sắc sắc thật thật nhiều băng hệ thuộc tính. Nếu nói băng hệ cho nó cứng rắn sắc bén sắc ngoài, kia trung gian hồng quang liền giống như cấp thêm thành cứng cỏi mạnh mẽ thuộc tính, một thứ cũng hảo, dây đằng cũng hảo, trở nên càng nhận cũng càng có sức bật. Nàng vơi lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra xa một hồi. Phát hiện nằm 600 mét ngoại dừng lại một con hình thể bình thường điểu, nàng dương tay lại phát ra một đạo một thứ, đáng tiếc lần này một thứ ở nửa đường liền đọa khí thế, nghiêng nghiêng bắn vào bụi cỏ, thua nhỏ thảo chi vô số, ngược lại đem kia chỉ điều dọa chạy. A nha, quá xa. Tầm bắn chỉ có 300 mễ tả hữu, nhưng nếu theo đuổi chính xác nói, muốn khống chế ở trăm mét trong vòng. Nàng thấy minh mang dân dã dàn tìm mục tiêu quá không dễ, liền ngồi xuống xuống. bàn tay chống ở trên mặt đất, đem năng lượng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà phóng xuất ra đi. Ngày đó nàng tiêu hao quá mức thời điểm từng có một đoạn phóng không lại rõ ràng trạng thái, có thể không cần mắt không cần nhĩ liền cảm nhận được xa gần động tĩnh, tiêu kỳ thật là cao đẳng giai dị năng giả đều nhiều ít sẽ có một chút cảm giác năng lực. Loại này cảm giác năng lực cùng nàng đối thực vật cảm giác lại là bất đồng, người sau là đều là một thuộc tính lẫn nhau cảm ứng, mà người trước là dị năng đối cảnh vật chung quanh thăm dò. tương đương với tinh thần lực đời trước. Chỉ là không biết vì sao nàng có thể sớm như vậy liền có loại năng lực này, mà thao túng hoang dại khô thảo cùng bụi gai, còn lại là một hệ dị năng bên trong khống chế hình biểu hiện. Phần 27 Một hệ dị năng phân có 3 cái phát triển phương hướng, chưa khỏi hình, công kích hình, khống chế hình, đại đa số người đều là chưa khỏi hình. Đây là một hệ sinh ra đã có sẵn được trời ưu ái năng lực. Công kích hình so với cái khác trời sinh chính là dùng để chiến đấu dị năng liền kém không ngừng một chút, mà khống chế hình, tắc có thể nói là nhất cao minh cảnh giới, tu vi tới rồi hoàn toàn có thể bao quát phía trước hai loại. Thông qua khống chế bên người có săn thực vật, hoặc là nháy mắt nẻ mẩm chính mình sở hữu hạt giống gì đó, tới đạt tới thăm dò, ẩn ấp, công kích chờ mục đích. Nghe nói cái này phương hướng luyện đến đỉnh núi, thiên nhiên chính là người hậu cần bộ đội. Dương Dậm đều là nhà mình hậu hoa viên, vênh vào đến không được. Bất quá cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ít nhất kiếp trước biên trưởng hy bên người không chế hình một hệ, đều chạy tới trông trọn. Từ mặt bên thuyết minh, không chế hình có bao nhiêu khó tu luyện. Cố tự thành lập đẳng dương căn cứ sau, bên người tề tiểu đủ loại cừng giả, trong đó liền có cái mà thế bảy năm độc nhất vô nhị cửu giai một hệ, nhưng tựa hồ cũng là cái chứa khỏi hình. Trọng sinh lúc sau, Biên trưởng Hy không phải không nghĩ tới hướng không chế hình phát triển, chỉ là nàng kế hoạch muốn trước dưỡng tráng thân thể, công kích cùng trị liệu phương diện đều trước đánh cái cơ sở, nông trường cũng vận hành đi lên, sau đó lại không có nỗi lo về sau mà hảo hảo mà cân nhắc, đua đòi chỉ có thể chẳng làm nên trò chống gì, điểm này đúng mực nàng vẫn phải có. Tờ Càng tạ sơ cách trong xanh một chương phấn hồng phiếu. Chương 95 sai giờ, cũng quá hô cha. Canh 2. Cho nên ngày đó thao túng trạng thái, nàng lặp lại hồi tưởng sau là ngạc nhiên không thôi. Đó là nàng kiếp trước huynh tẫn sức lực cũng chạm đến không đến độ cao. Tuy rằng hiện tại nàng đã tìm không trở về cái loại này trạng thái, nhưng nàng tin tưởng nếu đã xuất hiện quá, đã nói lên nàng là có cái này tiềm năng, từ từ dai cao đi lên, tự nhiên nước chạy thành sông. Khống chế năng lực không có, nhưng cảm giác năng lực còn ở, có thể phóng thích bên ngoài cơ thể bảy tám chục mệ khoảng cách. dùng cái này tới tìm kiếm săn thú mục tiêu lại hảo đã không có ở cảm giác năng lực dưới sự trợ giúp biên trường hy thực mau đánh tới một cái biến dị sau mọc ra một đôi thịt cánh hoa đốm xà một con ở trong bụi cỏ đáp hoa biến dị điểu hai chỉ vụng về vụng về biến dị con thỏ một con dao phối chung gặm rất bạn lữ đầu to lớn mẫu bọ ngựa tổng cộng đạt được một quả nhất giai bạch hạch cùng một quả nhị giai bạch hạch cuối cùng còn phát hiện một gốc cây biến dị bụi cây Đem nó lung tung múa may hành ngạnh đều chặt bỏ tới sau, đào ra nó bộ dễ, ở trong đó đào ra một quả nhất dài kim hoàng sắc hạch. Thực vật biến dị cũng không phải cần thiết trường một hệ lục hạch, chúng nó cái gì thuộc tính hạch đều sẽ trưởng lẫn nhau gian tỷ lệ tương đồng, chỉ là bất đồng thuộc tính sẽ cho chúng nó mang đến bất đồng thuộc tính thêm thành. Biến dị động vật cùng tang thi cũng là đồng dạng đạo lý. Biên trưởng hy tuy rằng không lắm vừa lòng điểm này thu hoạch nhưng nhìn xem sắc trời đã tối cũng chỉ có thể hồi nhà sường đi. Nàng quyết định buổi tối ngủ ở bên ngoài, tuy rằng bên ngoài hoàn cảnh không tốt, nhưng luôn ngốc tại nông trường, qua an nhàn cũng không được. Nàng tiên tiến nông trường nhìn xem. Nông trường hấp thu tam cái bạch hoạch sau trở nên lớn một chút, nhưng cũng chỉ là 1-2 mét vuông bộ dáng. Đem hai đầu ngưu buộc ở chuồng gà thượng, lộng cũng đủ thảo cùng thức ăn chăn nuôi cho chúng nó còn có gà vịt, dòng suối nhỏ cũng giải điểm cá thực. Chờ thượng tầng thủy một lần nữa trở nên thanh triệt, nàng đánh xô nước đi lên, đem chính mình rửa sạch một chút, lúc này sữa bò còn ngủ. Liền tư thế cũng không thay đổi đổi một chút, nàng thấy nó không có không ổn, liền lại đi ra ngoài. Vừa ra tới nàng liền cảm giác có điểm không đúng. Hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, thiên vẫn là âm u, chính là lanh thật sự, to như vậy nhà xưởng khí lạnh đình trệ. Còn có gió lạnh không ngừng từ phùng phòng trong thổi vào tới. So nàng vừa rồi tiến nông trường khi cần phải lênh nhiều. Nàng run lập cập, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ hiện tại thời tiết đã trở nên như vậy quỷ dị. Ở rơm dạ đôi thượng phô tầng ngủ lót cùng một giường cái, nàng đi vào, ba lô cùng đường đao liền đặt ở trong tầm tay, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị hảo hảo ngủ mở rớt. Nhưng không quá vài phút, nàng lại xoát địa mở to mắt, không đúng. Nhà xưởng ánh sáng tựa hồ so vừa rồi còn muốn lượng một chút, nàng một lăn long lóc bỏ lên. Chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, liền há to miệng. Chân trời cư nhiên dâng lên non nửa cái thái dương. Thái dương rõ ràng đã lạc sân A. Nàng dùng sức mà xoa xoa mắt lại chừng mắt nhìn xẽ phát hiện đỏ rực bóng cao su dường như thái dương càng lên càng cao, quang mang bắn ra bốn phía sức sống vô hạn Nàng hung hăng động đất kinh tới rồi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mặt trời mọc từ hướng Tây? Chính là, nàng đánh đầu ngón tay chung quanh đúng rồi đối phương hướng. Bên kia thật là phía đông A. Đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng xác mặt biến đổi vội vàng vào nông trường. Qua một hồi lâu, thái dương lại cất cao một đoạn, quang mang chiếu dọi tiến vào là lúc, nàng lại ra tới, vừa thấy lưu tại bên ngoài đồng hồ, mặt liền đen, có điểm muốn khóc lại, có điểm muốn cười bộ dáng Nàng vừa mới ở nông trường ngây người một phút, bên ngoài thế nhưng liền đi qua 10 phút còn có thừa trời ạ đây là một cái cái dạng gì tỷ lệ. Nói cách khác nàng vừa mới ở nông trường bận việc một chút, tắm rửa một cái ăn cái đồ vật, bên ngoài liền đi qua suốt một đêm, từ trạng vạng trực tiếp nhảy tới sáng sớm. Kia nàng phía trước hôn mê lâu như vậy, bên ngoài là đi qua bao nhiêu thời gian. Khó trách thực vật đều biến dị. Thảo đều lớn lên sao cao, đại bộ đội đi được chống trơn, nửa bóng người đều không dư thừa Nghĩ đến bốn đang tính toán ở nông trường qua đêm, nàng liền một trận răng đau. Hảo sao? Nàng ở nông trường lại nhiều ngốc mấy ngày, trực tiếp chứng kiến thương hải tang điền được. Không mang theo như vậy hố người. Biên trường hy nhụt chí mà ngồi xuống, lúc trước còn mừng thầm chính mình cái này nhị giai tấn đến sớm, hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng đã cùng thế giới tách rời, là dẫn đầu vẫn là lạc hậu đều là hai nói. Nghĩ, nàng chạy nhanh đem hai đầu như cùng sữa bọ đều làm ra tới, ở nông trường không phải bạch bạch chậm trễ thời gian sao? khó trách sữa bò luôn là ngủ không tỉnh bộ dáng, cảm tình chính mình này đi qua mấy cái giờ, nó đều còn chưa ngủ đến 10 tới phút. Như vậy tạm thời liền dư lại một vấn đề, nàng u buồn mà nhìn xem chính mình giường đệm, nhìn nhìn lại bên ngoài tiệm thịnh dương quang, nàng rốt cuộc là ngủ đâu, vẫn là không ngủ đâu. Một cái đoạn mà khoan đường tắt, một cái mang theo khẩu trang áo xám nữ tử chính Chu toàn ở bốn đầu tang thi chi gian. Chỉ thấy nàng thân thủ linh hoạt, Ở tang thi gian tả lóe hữu tránh, lăng là làm kia hung tàn ghê tẩm tang thi liền cái góc áo đều không gặp được. Đột nhiên, nàng nhảy lên ven tường thung giác thượng, một cái toàn đá đem một đầu tang thi đá đến đánh vào đối diện trên tường, thuận thế lật nghiêng xuống dưới, vừa lúc rơi xuống một khắc đầu tang thi sau lưng, mang theo bao tay ra tay chế trụ đầu của nó cùng cằm, răng rác một ninh, tang thi liền hoàn toàn hể vải trên mặt đất. Đệ tam đầu tang thi dáng người đặc biệt cao lớn, cánh tay cũng lớn lên thực, Rồi thẳng tay phát lại đây, nữ tử thân hình một lùn, chân trái nửa khúc vì trụ, đùi phải quét ngang, bang mà một thanh âm vang lên, ngạnh sinh sinh đem tang thi lược đảo. Nàng chính mình cũng nhịn không được ăn đau đến miết miệng, có đủ ngạnh. Lúc này vẫn luôn đứng ở tương đối bên ngoài đệ tứ đầu tang thi rốt cuộc miệng mất máy, thả ra một đoàn hỏa cầu, nữ tử khỏe mắt níu lại, thân hình cực nhanh mà tránh ra, hướng nó chạy đi, trên đường chân trái một cái đặng mà, thân thể liền hơi hơi bay lên không. Đùi phải hung hăng hạ bổ vào tang thi trên đỉnh đầu. Tang thi vốn dĩ liền xông ra trong mắt tức khắc bạo ra tới, treo ở hư thối trên mặt, mà cổ vẫn luôn hãm đến ngực bên trong đi, rõ rõ ràng ràng mà ngã xuống. Nàng nhẹ nhàng thở phào, lúc này mới rút ra sau lưng đường đao hoàn toàn chém giết này bốn cái thủ hạ bại tướng. Này nữ tử đúng là biên trường hy. Khoảng cách ngày đó rốt cuộc biết được nông trường cùng ngoại giới sinh ra thật lớn sai giờ, đã qua đi hai ngày. Hai ngày này nàng tận lực tránh cho tiến nông trường, ngẫu nhiên đi vào cũng là chăm sóc một chút gà vịt như cá, bất quá nửa phút liền phải ra tới, đồng thời nàng cũng càng bức thiết mà muốn được đến càng nhiều tinh hoạch, đem nông trường nguyên khí cấp bổ trở về. Như thế vội vàng tâm tình hạ, nàng trung quy đem tinh hoạch cuối cùng năng lượng hấp thu hầu như không còn, ngày đêm thúc dục dị năng chữa trị thân thể, rốt cuộc ở ngày hôm qua hoàn toàn khắc phục, lại đem tiểu thảo nguyên cấp đoạt một lần. Xác định ở đâu mệt chết cũng phát không được tài, liền trước tiên rời đi trận địa, đi tới Long Nghệ Trấn. Quả nhiên nơi này tang thi nhiều, những cái đó lung lay ra hỏa quả thực chính là trói lọi từng miếng tinh hạch ra ngắn ngủn mấy cái giờ. Nàng liền tiêu diệt hơn 30 đầu tang thi, được đến một quả lam hạch một quả lục hạch, còn có hơn 30 cái bạch hạch, trong đó nhất dai chiếm đa số, nhị dai ít ỏi không có mấy. Bạch hạch toàn bộ ném vào nông trường làm nó hấp thu. Nhất giai lục hạch tuy rằng đối hiện tại nàng tới nói so môi chân liền phì như vậy một chút, nhưng tốt xấu là phù hợp thuộc tính, lưu trữ chính mình hấp thu, lam hạch coi như làm tài phú tích lũy lên. Đương nhiên, có thể có lớn như vậy thu hoạch, như vậy cao hiệu suất, cũng là vì trước mắt nàng chỉ là bồi hồi ở long nhảy chấn bên ngoài, nhất giai tăng thi chiếm tuyệt đại đa số, hơn nữa chỉnh thể tương đối phân tán, tới rồi trong chấn mặt, chỉ sợ cũng phải có áp lực. Lấy nhị giai thực lực đối tượng này đó tiểu nhất giai có cậy thế khinh thi chi ngại, cho nên nàng ngay từ đầu liền lấy bọn người kia coi như tân tấn dị năng thử tay nghề đối tượng. Thử một đoạn thời gian, không khỏi liền tâm ngứa tay ngưỡng ấy, bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình tố chất có đại biên độ đề cao, cả người giống như có sự không song kính, nhìn đến những cái đó tang thi phản ứng cùng động tác, trong lòng liền tự động câu hỏa Nếu là không có dị năng không có vũ khí, chính mình muốn như thế nào ứng đối vì thế liền động thân mà thượng vật lộn chém giết lạc. kết quả làm nàng thực vừa lòng võ hiệp trong tiểu thuyết nói thiên hạ võ công duy mau không phá nàng hiện tại chỉ cảm thấy chỉ cần thân thể hảo, phản ứng mau sức lực đại đầu góc trật tự rõ ràng đánh nhau lên kia phần thắng cũng là đại đại rèn luyện thân thủ càng là làm ít công to nàng cười tủm tỉm mà đào ra hai quả nhất giai bạch hạch một quả nhị giai bạch hạch Tiêu đầu hỏa hệ tăng thi càng là phụng hiến cái sắp có nhị giai hường hạch. Gỡ xuống bao tay cùng khẩu trang, vội lâu như vậy lại một đầu hãn, này vẫn là bởi vì nàng đã tiến vào nhị giai, khiêng nhiệt khiêng lánh năng lực tăng trưởng. Nếu là trước đây, chỉ sợ đến là một thân hãn. Trên quần áo tràn đầy thâm thâm thiển thiển vết bẩn, nàng nhịu nhữ mày, chiếu hai ba thiên đổi một bộ quần áo tiết ấu, nông trường quần áo cũng liền cung nàng lại đổi hơn một tháng. Húng chi phía trước không có quá nhiều siêu tập cơ hội, giống như vậy rộng thùng thình đồ thể dục không nhiều lắm. Đồ ăn cũng mau khô kiệt, nông trường hiện tại cũng không thể trông cậy vào nó loại ra cái gì rau dưa lương thực, lại không thêm chút vật tư cuộc sống này đã có thể khổ sở. Nâng mục hướng chấn nhỏ bên trong nhìn lại, nhiệt thân vận động làm lâu như vậy, cũng nên thâm nhập nhìn xem. Nàng dùng khẩu trang lau đi đao thượng dơ bẩn, ném xuống đất, bao tay ra run run treo ở bên hông. Liền lấy ra máy xe về phía trước chạy tới Tiến chấn lộ là một cái xi măng đường cái Hai bên là hàng cây bên đường cùng một ít nhà xưởng nhân ra Xa một chút là một ít ruộng nước Chỉ là lúc này ngoài ruộng cũng dài quá rất nhiều cỏ dại Nhưng thật ra sinh cơ bừng bừng thật sự Trên đường còn có không ít tàn phá chiếc xe Cổ xưa vết máu di hải Nàng thậm chí có thể phân biệt ra có mấy chiếc là đoàn xe đánh số xe Chỉ là không biết là đại bộ đội lưu lại Vẫn là lúc trước dò đường 2.000 người lưu lại. Nàng âm thầm nhớ ký lộ, nếu là một hồi phát hiện Long nhảy chấn đi ngang qua bất quá đi, nàng liền phải đường cũ phản hồi vòng đường núi. Con đường này không dài, quá không được 5 phút, liền đến một nhà trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu bên cạnh là một khu nhà quy mô rất nhỏ trung học. Nàng thu xe, bối hảo ba lô, khắp nơi nhìn nhìn, trạm xăng dầu du vải không đến không dư lại một dọn, quay bán quà vật cũng bị dọn không. trung học bên trong an tĩnh mà trống vắng này cũng bình thường lại không phải đại học toàn giáo dừng chân sẽ không xuất hiện người tế người hoặc là tang thi tế tang thi tình huống trung học bên ngoài nhà hàng nhỏ đồ ăn vặt phô cũng toàn không chỉ dư một mảnh hỗn độn phía trước chính là phân nhánh khẩu biên trường hy không có tới quá long nhảy chấn cũng không biết thượng quy mô tiêu phí mua sắm địa điểm ở nơi nào lại xem cái này tình huống Sợ càng là linh tinh tiểu nhân cửa hàng càng là bị đào rông không dư thừa, chỉ có những cái đó nguy hiểm địa phương mới có nàng muốn đổ vật, liền nhận chuẩn kiến trúc tương đối dày đặc cùng cao lớn phương hướng. D. cảm tạ phong trung em mở thanh đảo hoa phiến, thực kinh hỉ, thân tiêu pha lạp, ôm lấy hôn một cái, d. cảm tạ kỳ quặc lá cây một chương phấn hồng phiếu. Cảm ơn mỗi một cái duy trì bằng hữu của ta. Nơi này nói thêm nữa một câu. Vốn Di tiểu hy thoát ly đội ngũ một đoạn này, chuẩn bị dùng mấy chương liền kết thúc rớt, nhưng buổi sáng ngồi ở trước máy tính như thế nào mát đều không đúng, cấu tứ nửa ngày, tình tiết càng nghĩ càng nhiều, liền quyết định thả chậm tiết tấu lạc. Ta bản thân cũng tương đối có khuynh hướng tinh tế một chút phương pháp sáng tác, nhưng tinh tế không đại biểu thủy a, ta tận lực viết hữu dụng đẹp đồ vật o. N -n o. Chương 96 Miêu đàn, xuyên xoa dê tăng thi canh một. Lại đi tới hảo một trận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 Chẳng lẽ hiện tại nơi này còn có người? Nhìn kỹ, những người này vì gây ra bị thương có độn vật đập, vũ khí sắc bén chém thứ tạo thành, cũng có ngọn lửa bị bỏng dấu vết. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến cái hải tiếp đón thanh, nàng đứng lên, vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng thanh âm kia cách nơi này không phải rất xa. Có người là có thể hỏi ra điểm tin tức, biên trưởng hy triều thanh nguyên tiểu tâm tới gần. Trên đường đi ngang qua một nhà khách sạn, nàng nhìn thoáng qua. Này khách sạn quy mô rất đại, cao tới 10 dư tầng, trang hoàng khí phái, Nam Châu khách sạn lớn năm cái kim quang lấp lánh chữ to bị ánh mặt trời chiếu đến lóa mắt phi thường. Mà nó trong đại sảnh lại tràn đầy hỗn độn huyết tinh hình ảnh, một cầu thang nguyện chuyển mà thông hướng trên lầu, thủy tinh quải sức hơi hơi loang loáng, lại lộ ra ba phần yêu dị âm lánh. Biên trường Hy bước chân cứng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, tiếp theo phóng thấp đủ âm hướng rời xa khách sạn địa phương đi. một bên đem cảm giác lực thả ra đi nàng cảm giác lực muốn mượn dùng thực vật ở cái này tinh nước thép bùn địa phương rõ ràng không kịp thảo nguyên tốt nhất dùng nàng chỉ mơ hồ cảm giác được khách sạn có cái gì vẫn là cái loại này tương đối cường đại cùng âm lánh hơi thở vận mệnh chú định giống như có một đôi sắc nhọn đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau loại cảm giác này quả thực tựa như quỷ thượng thân nhát gan một chút người có thể bị sợ tới mức một tấc vương đại thất cướp đường mà chạy nhưng biên trường hy biết Mặt thế có tang thi nếu thuộc tính quỷ dị một chút, năng lực cường đại một chút, thủ đoạn độc đáo một chút, đều khả năng cho người ta loại cảm giác này. Loại này kỳ thật không tính đáng sợ. Rốt cuộc người sống sót cảm thấy sợ hãi, tự nhiên sẽ đường vòng mà đi, đáng sợ nhất chính là cái loại này cường đại lại vô thanh vô tức, làm người căn bản điều tra không đến tồn tại. Đồng nhiên, nàng phát hiện khách sạn trước vành đai xanh trôn tránh cái gì, lại xem nơi đó. Mơ hồ hiện lên lưỡng đạo huyết hồng tầm mắt. Ngay sau đó, bá một cái màu đen bóng dáng nhảy ra tới, rơi xuống đất chạy lấy đà vài bước mượn lực vừa dẫm, nhanh nhẹn nhanh chóng mà nhào tới. Đây là một cái màu đen thú loại, bốn cái chân cùng phần đầu lại là màu trắng, hai con mắt đỏ bừng dữ tợn, chào hạ múa may thời điểm có sắc bén câu nhận hiện lên. Biên trường hi nào dám làm nó gần người, tay trái vung, một cái mang lớp băng dây đằng thật mạnh bổ tới. Đối phương phản ứng cũng không chậm, thân mình ở giữa không trung cũng chính là hoành xoay một tấc. Vốn dĩ nên bổ vào đỉnh đầu dây đằng rừng ở vai lương thượng, ban một tiếng, nó té rớt trên mặt đất. Tuy rằng lập tức một cái lăn lộn đứng lên, nhưng tả chi trước hiển nhiên chết, một quẹ một quẹ về phía lui về phía sau hai bước. Hung ác mà triều biên trưởng Hy Miêu khẽ gọi, biến dị Miêu, nhon nhọn, nhọn lỗ thai, thật dài trong dâu, cả người tạc cao trường mao, lại nghe một tiếng kêu to. Biên trường Hy nhận ra đây là một đầu biến dị lúc sau miêu, tuy rằng nó đứng lên đã không sai biệt lắm có thể thành công người đầu gối cao. Nó chán dài quá mấy cái béo thịt ngất đáp, trên người cũng có, dây đằng đánh hỏng rồi trong đó một cái, bên trong thịt nát kéo ra một cái, càng có vẻ hung ác đáng ghét. Biên trường Hy tiến lên một bước, nó liền mánh rụt hai bước, hiển nhiên bị lập tức đánh sợ, nhưng nó không có kẹp chặt cái đuôi chạy chối chết, ngược lại giống đang chờ đợi cái gì. Trong không khí bỗng nhiên quyển quyển nước gợn dị năng nộn nhạo mà qua, biên trường hy trợt ngẩng đầu trừng mắt khách sạn. Đây là triệu hoán. Chỉ sau một lúc lâu, bốn phương tám hướng chui ra một đầu đầu biến dị miêu, có lớn có bé có hắc có bạch, đem biên trường hy bao quanh vây quanh, khẩu khí sôi nổi mà miêu ô, tê tê gầm nhẹ, chi trước bái mà thân thể phục thấp, trên cổ bao cùng lỗ thai đứng lên tới, liệt răng nanh, trong mắt bạo ngược thị huyết quay cuồng Một bộ hận không thể đem nàng xé nát bộ dáng. Biên trường Hy Thô sơ giản lược một chút, ít nói có 10 địa vị, tuy là nàng cũng hoảng sợ, bị này đó như lang tựa hổ đồ vật có lên, bất tử cũng phải đi tầng ra A. Nàng tả Hữu vừa thấy, không dám chờ vòng vây thu kín mít, liền hướng kia đầu bị thương biến dị miêu chạy tới, trong tay dây đằng đem này có lên, ném ở bên cạnh một đầu miêu trên người, phá vỡ một kia khẩu tử nàng nhằm phía đối diện giao thông công cộng chạm bài. Nắm lấy che nắng đồng bên cạnh phiên đi lên, hai đầu miêu cùng bóng dáng giống nhau chuế nàng, cuối cùng thời điểm một đầu hung ác mà ngậm trụ ống quần, một đầu bắt lấy phía sau lưng quần áo, theo đi lên. Nàng một ngồi sồn ổn, lập tức đường đau một phách, đem trên đùi miêu chém phiên, trên lưng kia chỉ đã tiến đến vai sau há mồm liền cắn. nàng tay trái hướng kia buồn máu mồm to thượng một phiến, một cây một thứ thọc đi vào, miêu rất ở bồng đỉnh, lại chạy xuống đến trên mặt đất. mặt sau miêu cũng đuổi tới dưới chân một đầu đầu lấy cực kỳ dũng mãnh tư thế bay lên không phát khởi biên trường hy khỏe mắt giật tăng tăng miêu mà thôi muốn hay không như vậy bưu hãn nhảy ra súng lục phanh phanh phanh một thương một đầu đánh gục như vậy cũng ngăn không được chúng nó có một đầu vẫn là nên diện bắt lại đây nàng vội vàng một cái quay cuồng vừa lúc một khác đầu đặng trên mặt đất vật thể nhảy đi lên liền dừng ở bên người lợi chảo vung lên nàng ống tay háo liền phá vài đạo Nàng vội rôi ra chân đem nó đá đi xuống. Tay phải bá rút ra đường đao, đem bức nàng quay cuồng tránh né kia miêu một đao chém eo, một hơi chém thấu bồng đỉnh. Biên trường hy quả thực là một hơi không dám tủng, toàn bộ thần kinh căng chặt tới đối phó này đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên đại miêu nhóm. Từ trên mặt đất chạy trốn tới bồng đỉnh, lại từ bồng đỉnh bị buộc đến trên mặt đất, cuối cùng bị cuốn lấy phiền. Một bên chạy một bên dùng dây đằng đem chúng nó một đám đều cấp buộc chặt đóng gói. Cũng may mắn dây đằng cường độ độ cứng tăng nhiều, bằng không thế nào cũng phải bị này đó điên miêu răng nanh cùng lợi chào chào lạ. Nhưng dây đằng cứng rắn chỗ hỏng chính là mềm dẻo tính giảm đi, giống cái tỡ lặt tiệp thủy quản mà không phải mềm mại dây thường. Một con hình thể là lướt mèo trắng chính là từ dây đằng vòng thành trong vòng đem chính mình rút đi ra ngoài, cất bước hướng trái ngược hướng chạy, biên trường hy nhìn qua đi, khách sạn thang lầu không biết khi nào xuống dưới một người. Người này một thân màu trắng xoa dê. góc dài dối rắm mà đánh tan treo ở trước mặt cùng trước ngực, căn bản nhìn không tới mặt, một chân chân trụi, một chân kéo dài cao góc dây lưng, bước đi tương đương cứng đờ, hai điều than chỉ mà vết thương chồng chất tay cứng quòng mà dối ở bụng trước, móng tay lại hát lại trường, liền như vậy từ âm ủ địa phương chậm rãi hiện ra tới. Biên trưởng Hy bỗng nhiên cảm thấy hàm răng lên men. ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, Thái Dương còn hảo hảo mà treo, nhưng này thật sự không phải phim kinh dị cảnh tượng sao. Theo xoa dê tang Thi xuất hiện. Lúc trước kia cổ âm lánh hơi thở cũng xuất hiện, biên trường Hy biết ngốc tại khách sạn đồ vật chính là vị này. Kia tiểu bạch miêu chạy như bay qua đi, vòng quanh tang Thi chân đảo quanh, rất là thân mật bộ dáng. Tàng Thi lại căn bản không cảm giác được, ở khung cửa đứng yên, hơi hơi nâng lên mặt, tóc rối phía dưới màu đỏ môi tựa hồ liệt liệt. Biên trường Hy run lập cập, đừng như vậy dọa người được không. Mà trước mắt một đám còn chưa có chết biến dị miêu sôi nổi xôn sao lên, tựa như bị thứ gì lôi kéo. Bị bó cũng trên dưới nhảy quy, nàng thiếu chút nữa áp chế không được, đành phải một thương một cái toàn bộ giải quyết. A xoa dê tăng thi bạo nộ, múa may cánh tay nghẹn ngào một đều, móng tay quát đến pha lê khanh khách rung động. Biên trưởng Hy lập tức phát hiện nơi xa có động vật nhanh chóng tới gần, nàng biết trước mắt cái này sẽ chịu hoán biến dị thú tang thi là ngọn nguồn. không giải quyết nó biến dị thú liền sẽ quẩn cuộn không ngừng. Nàng quyết đoán từ nông trường khiêng ra một phen mồm to kinh súng trường, nhắm ngay đang muốn nổ súng, đống nhiên dư quang một cái bóng dáng đột nhiên ở đầu biên không trung xuất hiện. Nàng trong lòng cả kinh lập tức giơ lên hỏng súng, đối phương sợ tới mức kêu to đường nổ súng, đường tự vừa kêu xuất khẩu cả người đã phát xuống dưới. Biên trường hy sửng sốt một chút, nòng súng theo bản năng đi xuống đè xuống, người nọ liền đem nàng cấp đụng ngã Cũng may nàng phản ứng bay nhanh, sau này đảo đồng thời nhéo đối phương quần áo. Vừa dông chân đem hắn cấp đá cái té ngã, chính mình phía sau lưng còn không có chấm đất liền ngồi sồm lên, cảnh giác mà dùng thương chỉ vào hắn. Người nọ bị đá đến lăn cái té ngã, xương sống khái đến kêu kêu một cái đau, nhưng xem biên trường hy như vậy vội vàng bỏ dậy, đỡ đỡ trên đầu màu vàng nón bảo hộ, ta không ác ý ta không ác ý, ta chỉ là tưởng ngăn cản ngươi nổ súng. ai biết thuấn di mới vừa học được không di chuẩn trực tiếp chạy đến bầu trời đi thuấn di biên trưởng hy tưởng tượng vừa rồi cái kia tình huống thật là thuấn di xuất hiện nhưng hắn lý do liền chưa chắc có thể tin ngươi là ai vì cái gì muốn ngăn cản ta nổ súng này tang thi sát không được đương nhiên sát không được ngươi muốn dám giết nàng ta liền trước giết ngươi một cái âm trầm nén giận thanh âm từ phía sau truyền đến một thanh niên xông tới Khẩn trương mà nhìn nhìn khách sạn cái kia xoa dê tăng thi, lại hung tợn mà trường biên trường hy. Địa phương lớn như vậy, người đi đâu không tốt, một hai phải chạy đến nơi đây tới. Xâm phạm người khác lãnh địa còn nội dung quan trọng chính lời nói mà đi sát chủ nhân, liền các ngươi nhất thần thánh nhất có đạo lý. Biên trường hy bị cùng ác ngữ nói được không hiểu ra sao, nhưng có hai điểm nàng minh bạch. Đệ nhất, kia đầu tăng thi sinh thời khẳng định là này hai người nhận thức người, bọn họ ở giữ gìn nó. Đệ nhị, đối phương ở chỉ trích nàng Ha, nàng đã nhận thấy được nguy cơ muốn đường vòng Nhân ra một đầu miêu chính mình ngảy ra Nàng bị công kích còn không phản kích trở về Lui một bước nói, người sát tang thi tang thi giết người Đây là thế đạo này giọng chính Chưa từng nghe qua cái gì lãnh thổ quy tắc chung sống hòa bình Cái gì ngụy biện Người sinh khí ta còn nghẹn hòa đâu Nàng rơi xuống mặt đang muốn phản bác trở về Thuấn di xuất hiện người chạy nhanh cắm vào tới Lão lục ngươi chịu cái gì phong, nhân ra cũng là tự bảo vệ mình, ngươi đương ai đều đến giống ngươi giống nhau giữ gìn tiểu gái sao. Lại trà sát tay có chút ngượng ngùng mà phía đối diện trường hy nói, vị này bằng hưu ngươi đừng nóng giận, hắn người này trước kia cũng không phải như vậy không nói đạo lý, thật sự là bởi vì cái kia tang. Ách, là hắn. Lão lục đôi mắt chừng, hắn câu nói kế tiếp liền nói không ra, biên trường hy nghe xong sắc mặt hòa hoang chút. Trơ mắt nhìn ngày xưa thân nhân bằng hưu biến thành tang thi, bất tử không sống hành tích ghê tởm, ai cũng không dễ chịu, trọng tình một ít, kia quả thực là phệ tâm hủ cốt tra tấn. Nàng nhìn lão lục liếc mắt một cái, khô cằn thân thể có thể dùng hình tiêu mảnh rẻ tới hình dung, dơ loạn quần áo trọng lên trên người tựa như cái bao tải to, hơn nữa hổ cha lôi thôi phát như chim xào, quả thực cùng dân chạy nạn không hai dạng, nhưng xem này thân cao khí chất cùng hình dáng thượng tốt tuổi trẻ khuôn mặt. Không lâu trước đây cũng nên là cái phong hoa chính mẫu giỏi giang nhân vật. Cảm tạ phong trung em mở thanh đảo hoa phiến. Cảm tạ ngâm sướng ca bùa bình an. Cảm tạ dung dịch si li cắt na chi nói bùa bình an. Cảm tạ bao bao tím bùa bình an. Các bạn tiêu pha lạc. Cảm tạ kỳ quặc lá cây một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ ba cười to một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ cái gì tên đều có một chương phấn hương phiếu. Cảm tạm mộng ảo nhiều não hả hai chương phấn hưởng phiếu ngày hôm qua nhất định là ta may mắn trời ạ đi lên vừa thấy nhiều như vậy thân cấp phiếu cấp thưởng thật là tránh mo hạt ta mắt có hay không mỗi vị ôm lấy hương một cái buổi sáng có khảo thí đêm qua lại quá vây canh hai mới mã một chút giữa trưa trở về tiếp tục mã chỉ là đổi mới thời gian khả năng muốn so ngày thường vãn một chút vỗ nhẹ nga s ba t chương chín mươi bảy họ sở thổ hào Canh 2. Chỉ là lúc này hắn đầy mặt tối tăm, sung huyết hai mắt bi thương cùng tuyệt vọng tựa như thực chất, cơ hồ có thể nhỏ giọt xuống dưới, căn bản đã ở hỏng mất bên cạnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Về sau ly tiểu gái xa một chút, ta sớm muộn gì đều sẽ lại đây xem, nếu như bị ta phát hiện ngươi đối nàng bất lợi hắn uy hiếm nói. Biên trường hy chọn hạ nửa bên mi, nàng tinh tình không coi là hảo, nhưng cũng sẽ không cùng người như vậy so đo, nghiêng đầu nhìn hạ nơi xa. ta nhưng thật ra muốn chạy nhưng ngươi tiểu gái giống như liên tiếp ta bốn phương tám hướng lục tục xuất hiện ra biến dị miêu cầu to lớn lao thử thậm chí là gà vịt bọn người kia số lượng đông đảo biên trường hy âm thầm trầm âm này triệu hoán năng lực cũng coi như tuyệt kia xoa dê tang thi bất quá nhị giai bộ dáng hiện tại là có thể triệu tập được đến lớn như vậy số lượng biến dị thú giả lấy thời gian tất thành một phương ú ác tính nàng trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang dây lát tan giá không thấy thuấn di người nọ sắc mặt biến đổi trời ạ không được không được chúng ta muốn đi mau ta mang các ngươi thuấn di nói một tay một cái lôi kéo đôi mắt một bế sau đó lại trấn mắt a còn ở nơi này biên trưởng hy hoài nghi mà nhìn hắn ngươi được không hắn lại thử hai hạ gấp đến độ dầm chân vẻ mặt đưa làm nói giống như giống như lại không được kia còn không mau chạy Nàng tìm cái phương hướng, chém xuống ngây đầu chết miêu đầu sách ở trong tay, liền bay nhanh mà lao ra trùng gây, thân thủ tương đương mạnh mẽ. Thuấn di người ngẩn người, vội không ngừng lôi kéo lao lục đuổi kịp. Ba người ở đường phố một trước hai sau mà đấu đá lung tung, những cái đó biến dị thú cũng không phải là ăn chay, đặc biệt là biến dị cổ, Hình thể đại nhảy 5-6 mét, hình thể tiểu nhân lại linh hoạt vô cùng. Quả thực cùng đua xe xung phong giống nhau, ba người thoát được quá sức. căn bản không dám đỉnh. Biên trường hy là tốc độ nhanh nhất, chính là đem hai cái đại nam nhân xa xa rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn lại, kia hai người ly thú đàn không đủ 3 mét, thường thường phải bị nhảy lên tới miêu cầu gặm thượng một ngụm, còn hảo cái kia lão lục có thể phát ra ngọn lửa, kia ngọn lửa không phải thuần khiết hồng màu vàng, mà là tâm ngọn lửa bí mật mang theo một bôi đen lam. Thiêu ở biến dị thú thân thượng lại có ăn mòn đặc thù hiệu quả, nàng hai mắt híp lại, biến dị hỏa hệ sao Mắt thấy biến dị thú càng ngày càng nhiều, này đã không phải bị triệu hoán kết quả, mà là chúng nó ngửi được người vị chủ động mà theo đuổi không bỏ, ở như vậy đi xuống tang thi cũng muốn bị đưa tới. Nàng đem cảm giác lực phóng xuất ra đi, một bên ngẩng đầu bốn phía đánh giá, đi vào một loạt nhà lầu phía dưới, này nhà lầu lầu hai ban công mang phòng trộm cửa sổ, nhưng lầu ba ban công không có. Nàng nhẹ nhàng nhảy bám lấy phòng trộm cửa sổ, tiện đà bỏ lên trên lầu ba ban công. Đối mặt sau hai người kêu, mau lên đây. Sẽ thuấn di người nọ ở thiếu chút nữa bị một đầu thật lớn lang khuyển một ngụm căn chết thời điểm, rốt cuộc tiềm năng kích phát, mang theo đồng bạn tiến hành rồi một lần thuấn di, vừa lúc thuấn di đến quăng ngã tại đây nhà lầu trước. Nghe xong biên trường hy tiêu gọi chạy nhanh làm đồng bạn đi lên. Người trước, lão lục xoay người đối mặt mặt sau thú đàn. Người nọ cũng biết chậm trễ không dậy nổi, xả khẩn lương quần vèo vèo mà hướng lên trên bò. Biên trường Hy nhảy ra súng lục hiểm hộ bọn họ, chờ hai người đều lên đây, chỉ chỉ sau lưng, vào nhà, bên trong không nguy hiểm. Lão lục nhìn xem nhắm chặt cửa sổ, bên trong lôi kéo bức màn nhìn không thấy, cảnh giác hỏi, ngươi như thế nào biết không nguy hiểm. Không phải muốn cho bọn họ hai cái đường cảm tử đội đi. Biên trường Hy không để ý đến hắn, phía dưới miêu cầu phía sau tiếp trước mà hướng lên trên nhảy, vài chỉ bãi ở dưới phòng trộm cửa sổ thượng sủa như điên không ngừng. Dám hướng lên trên thăm dò, đều bị nàng viên đạn cùng dây đẳng cấp đánh tiếp. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng kia đầu nửa người cao thật lớn lang khuyển, kia du quang tỏa sáng ra lông, kia hung ác có thần thú mắt, kia cường tráng dũng manh thân mình. Nàng trong mắt sáng lên, này đầu nhất định có tinh hoạch, vẫn là viên đại tinh hoạch. Nàng hướng nó phát ra lưỡng đạo một thứ, lang khuyển rất dễ dàng mà né tránh, tiếp theo lại là hai quả, lang khuyển bị khiêu khích đến táo bạo gầm nhẹ. Tả hữu bồi hồi tựa hồ ở suy tư như thế nào đem biên trường Hy cấp chảo hạ tới An luôn Biên trường Hy cũng ở quan sát nó nhược điểm, tốc độ thực mau, viên đạn không nhất định đánh trúng tuyển, dây đằng cũng không nhất định chảo được, nếu là đem nó kinh chạy, vậy thất bại trong găng tớc. Nàng xoay người xem cửa sổ còn hảo hảo đóng lại, hai cái nam nhân sững sờ ở một bên, không khỏi nhữ nhữ mi, bất quá ngẫm lại nhân ra hoài nghi cũng thực bình thường. Nàng không nói một lời dùng đường đao đâm thủng cửa sổ, một cái cực kỳ thô tráng dây đằng buộc trụ nhôm hợp kim khung cửa sổ, một khác đầu xoát địa bay vụt đi ra ngoài bộ lao đối diện nhà lầu lầu hai một cái phòng trộm cửa sổ, hình thành thẳng tắp mà nghiêng nghiêng ngang trời một cái. nay đến cảm tạ nàng trước kia luyện tập đối dây đằng lực không chế, bằng không căn bản làm không được như vậy tinh chuẩn nhanh chóng. Bên cạnh hai cái nam nhân liền xem đến lăng mắt, sẽ thuấn di người hỏi, người muốn làm gì? Đừng chạm vào dây đằng Biên trường hi một bên ở chính mình trên eo trói căn dây đằng Một khác đầu ở ngang trời dây đằng khóa lại cái vòng Có thể tự nhiên hoạt động Chuẩn bị sẵn sàng Nàng khơi mà bên chân mấy cái miêu đầu Vốn dĩ chỉ là luyến tiếp bên trong tinh hoạch Tưởng an toàn đảo khai nhìn xem Hiện tại nàng một đao bổ ra một cái Không tinh hoạch trực tiếp ném xuống Có tinh hoạch moi ra tinh hoạch sau lại ném xuống Huyết tinh nhất có thể kích thích này Đó biến dị lúc sau ra hỏa nhóm Cho nên nàng ném thật sự có kỹ xảo, là một biến dị thú đi cướp đoạt những cái đó máu tươi đầm địa đầu, đem lang khuyển bên người biến dị thú đều dẫn dắt rời đi. Lang khuyển mỗi khi nàng ném xuống một cái, liền quay đầu xem một cái, nhưng nó đôi những cái đó cũng không cảm thấy hứng thú, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm biên trường hy. Dị năng giả càng là cao đẳng giai, càng là cường đại, đối với chúng nó lực hấp dẫn liền càng cường, ăn lúc sau cũng càng bổ. Nó đã thật lâu thật lâu không có ngửi được loại này mỹ vị thơm ngọt hơi thở, nơi nào nguyện ý từ bỏ trước mắt cục thịt mỡ này. Nó nào biết đâu rằng, ở địch nhân trong mắt, nó cũng là mò màu mỡ thịt. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, từ xưa như thế a Biên trưởng Hy bĩ môi, thấy nó bên người biến dị thú đều tránh ra đến không sai biệt lắm, đạp đến ban công bên cạnh vừa dâm chân, người liền hoạt rơi xuống đi, lang khuyển thấy nàng ập vào trước mặt. Tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, chạy hai bước thả người dựng lên. Chính là muốn ngươi nhảy dựng lên. Chính là muốn ngươi tới gần. Khoảng cách ở dây lát gian kéo gần, biên trường hy nhìn lang khuyển trước phát lợi chảo cùng hơi hơi bại lộ bụng, vòng eo sau này vòng lại dựng lên, kéo hai cái đùi cuốn lấy ngang trời dây đẳng, sinh sôi chế trụ thân hình. Lang khuyển thượng phát lực đạo cùng độ cao đều là y thì theo mục tiêu tới gần các số liệu coi như tham khảo mà tính toán đến ra. đương nhiên nó không phải giống máy tính như vậy nhất nhất tinh chuẩn tính kế mà là khung máy móc bản năng làm ra nhất thích hợp phản ứng thật giống như nhân loại đá bóng đa khi cầu bay qua tới đại não ở trong nháy mắt đến ra nó quỹ đạo tới vị trí chính mình nên lấy nhiều ít lực độ độ cao góc độ ứng đối sẽ đại khái ở cái gì vị trí chính mình chân cùng cầu tiếp xúc sau đó đạt tới tốt nhất hiệu quả nhưng vấn đề là này viên cầu ở không trung sinh sôi mà tạm dừng So chân cuối cùng phát lực cái kia điểm còn muốn cao Còn muốn xa một chút Lang khuyển kinh ngạc một cái trước mắt Phát thế đi xuống rớt Liền tại đây một khắc Biên trường hy đường đao hạ thăm Thủ đoạn dùng tới hoàn toàn lực đạo lóe nói trói mắt ánh sáng Phút một tiếng Lang khuyển thật lớn đầu cao cao bay lên